lăng thiên truyền thuyết tác giả phong lăng thiên hạ người làm vô hối nghe phần mới nhất tại audio easy com canh chương bốn giả ma giả phượng hai lăng thiên cười đắc chí hai tiếng lôi từ trong người ra tấm khăn bịt mặt màu đen buộc lên mặt lộ ra khuôn mặt giống như mặt phượng trong phim kinh dị trong đầu nghĩ nếu như thế này Hiệu quả có khi còn tốt hơn không biết chừng. Trong khi đang lao đi với tốc độ nhanh. Lăng thiên đột nhiên đứng lại trên nóc của một ngôi nhà. Một chân trước một chân sau. Một tay chắp sau lưng. Một tay chỉ lên trời. Cố tình tạo dáng làm sao cho mình thật sự phong nhã. Hào hoa. Sau đó. Thân người hơi quý về trước. Bỗng một luồng khí bá tuyệt thiên hạ được đột ngột phóng ra. Chính lúc đó tiếng chó cắn càn xung quanh im phăng phắc. Giống như là bị dao cắt cổ vậy. Đám cao thủ đuổi đến không chịu được áp lực từ luồng khí cực mạnh phát ra của hắn. Dừng lại ở đằng xa. Nhưng vẫn hình thành được một vòng bao vây khá lớn. Bao vây lăng thiên vào phía trong. Chỉ là trong mắt đát lộ nên nét sợ hãi kinh hoàng. Người này trong sự bao vây của một đống cao thủ mà giống như không có chút thèm để ý. Mà còn dừng lại. Người bình thường có bản lĩnh này sao? huống hồ, đây lại là thành minh Ngọc, là đại bản doanh của Ngọc gia. Chẳng nhẽ người này xem thường uy danh của Ngọc gia đến vậy sao? Trăng vẫn sáng tựa ngày xưa, nhưng thế sự đã xoay vần. Thật không ngờ Lão Phu mười năm này không xuất hiện trên giang hồ, lại có đám tiểu bối như các ngươi dám bám theo Lão Phu. Đúng là không biết sống chết. Lăng thiên rất hài lòng về hiệu quả đạt được này Dùng một kiểu giọng nói già nua Không vui quát Bọn tiểu bối phương nào Ban đêm mà lại dám bám theo lão phu Các người nghĩ lão phu không dám giết người hay sao Chẳng nhẽ ngọc gia của thành minh ngọc Đã lụn bại đến mức này sao Câu nói này được nói ra Tất cả người có mặt đều cảm thấy có chút ngỡ ngàng Con mẹ nó Hắn là ai vậy Khẩu khí lớn như vậy Cái kiểu già cõi như vậy Ngọc gia hiện nay đang giống như mặt trời chói trăng Thế mà trong mồm hắn lại biến thành lụn bại Tất cả những người sắp chửi ra mồm bỗng chốc nuốt lại vào trong Chẳng nhẽ là một nhân vật lớn Các hạ là ai Dẫn đầu là một tên trung niên mặc áo khoác trắng Hắn thận trọng nhìn lăng thiên Giọng nói không hề có sự ngang ngược thường ngày Ở thành minh ngọc của Ngọc gia Mà trở nên vô cùng cẩn thận có chút cung kính, thậm chí có chút sợ hãi. Chỉ bởi vì hắn cảm thấy người mặc áo đen che mặt trước mắt hắn chỉ cần liếc nhìn một cái, sát khí bén nhọn liền bao phủ khắp cơ thể. Lông chân lông tay mình tự nhiên dựng hết lên. Không giấu được sự kinh hãi trong lòng. Ông cú nội ta ơi, sát khí như thế này thì phải giết bao nhiêu người mới có thể có được vậy? Người này chắc chắn là cao nhân tiền bối. Ngọc ra tuy trên bề mặt là hoàn trắng, Nhưng lúc này là thời buổi loạn lạc. Nếu như không thể đắc tội với người như thế này Thì tốt nhất là cứ không được đắc tội Các hạ Lăng thiên dùng chất giọng già nua cười một cách lạnh nhạt Cùng theo đó là động tác hơi khom eo về trước Không hề để ý đến lời nói cung chính của tên áo trắng đầu lính Chỉ nghe tiếng quát rất bá đạo của hắn Hai tiếng các hạ này là ngươi có thể gọi được sao Nếu là Ngọc Thiên Sơn đến gọi ta còn được Nói rồi hừ một tiếng lạnh lùng hỏi Các người bám theo ta là muốn làm gì vậy Còn không thành khẩn nói ra Ngọc Thiên Sơn Bảy tám cao thủ bạc Ngọc của Ngọc Gia đồng thời hít sâu một hơi Ngọc Thiên Sơn là ông nội của của gia chủ đương nhiệm hiện nay Ngọc Mãn Lâu Cũng là gia chủ hai đời trước của Ngọc Gia Là nhân vật kiệt xuất một đời của Ngọc Gia Nhưng hiện nay Đã tả thế được gần 20 năm rồi Chẳng nhẽ Ông lão ở trước mặt này là nhân vật cùng một bối với tổ tung Phát này đúng là đã trúng tấm thép nguyên chất rồi Các cao thủ bạch ngọc của ngọc xa ngơ ngác nhìn nhau Luống cuống không biết nên làm thế nào thì hay Tên cao thủ bạch ngọc đầu lính một lần nữa hạ thấp giọng xuống nói vị lão tiền bối xin cứ bớt dẫn đáp Bọn vãn bối cũng chỉ là làm theo chức trách Gần đây có địch nhân trà trộn vào trong thành minh Ngọc. Đối đầu với Ngọc gia chúng ta, ta cùng những người khác nhận lệnh truy bắt hung thủ. Trong lòng hắn nghĩ, hóa ra là bằng hữu của lão gia chủ. Lăng thiên trầm rãi ồ một tiếng, nói. Thì ra là như vậy. Ta đã nói mà. Ngọc gia xét cho cùng thì cũng đã có cả nghìn năm truyền thống. Người của Ngọc gia nói gì thì nói là cũng có được xèn rúa hàng ngày. Sao có thể giống như chó điên cắn người bừa bãi được Hóa ra là có sự hiểu nhầm đám đông nghe Lăng Thiên nói vậy thì giờ khóc giờ cười Nghe câu đằng trước thì thấy rất thoải mái Ai ngờ câu sau quay ngoắt 180 độ Trong đám đông có một số kẻ nhanh mồm nhanh miệng Khi câu đầu tiên Lăng Thiên vừa nói ra đã nỉnh hót vào một câu Lão tiền bối nói rất có lý Lúc này muốn rút lại thì cũng không được nữa rồi Trong lòng cảm thấy bức xúc Người khác chỉ hẳn vào mặt chửi mình là chó điên Bản thân mình lại còn khen một câu Lão tiền bối nói rất có lý Mẹ nó Thằng cha già này quá là âm hiểm Nghe ngôn từ của vị lão tiền bối này đã nhẹ xuống không ít Tên cao thủ ngọc sa đầu lính kia mới thả lòng trong lòng Khiêm nhường hỏi Dám hỏi tôn tính đại danh của lão tiền bối Cũng để bọn vãn bối được lính hội một chút anh phong thần thái của của tiền bối Lăng thiên liếc mắt nhìn hắn, cười hi hi, nói Dựa vào tiểu tử nhà ngươi mà cũng muốn ghi lại tên huế của lão phu sao Tên đầu lính đó cuối người, cười trừ nói Chỉ là chức trách, vẫn mong lão tiền bối rộng lượng bỏ quá cho Lão tiền bối đại lượng khoan hồng chắc chắn sẽ không chấp nhặt với bọn vãn bối Lăng thiên ử một tiếng trầm ngâm nói Tên tiểu dụng nhà ngươi đúng là biết cách nói chuyện cũng được Lão Phu không làm khó các ngươi nữa Nếu như lão già Ngọc Thiên Sơn có hỏi Thì các ngươi cứ báo tên của ta ra là được rồi Tên cao thủ đó cười Vội vã hô vân trong lòng thì chửi thầm Lão già nhà ngươi vẫn chưa nói tên ra Ta báo lên thế nào được Hơn nữa Lão gia chủ đã ra đi được gần 20 năm rồi Nhà ngươi bảo ta báo với ông ấy Chả khác nào chủ em ta chết sớm sao Tính ra thì cũng đã tròn 40 năm chưa nói ra tên của mình rồi Đúng là thời gian như thoi đưa một đi không trở lại Lăng thiên một tiếng thổn thức trong lòng Làm cho mấy tên cao thủ bạch ngọc đó cảm thấy kính nể trong lòng Quả nhiên là lão tiền bối đã 40 năm chưa xuất hiện trốn sang hồ Lăng thiên cảm thán xong ngẩng đầu nhìn lên trời Dùng giọng nói như tưởng nhớ lại chậm rãi chậm rãi nói Nhớ năm xưa Võ Lâm Thiên Hạ dựa vào Ngọc Tiên Sơn Thủy Thanh Vân hai người tập hợp một đống cao thủ đánh nhau quyết liệt Lão Phu nhìn nóng mắt liền ra tay can ngăn Lơ U Cơ Hơ A Người họ đều tặng cho ta một biệt hiệu Nói đến đây Lăng Thiên dừng lại Trong mắt bọn cao thủ Bạch Ngọc thì đó rõ ràng là Lão Tiền Bối đang đắm chìm trong chuyện quá khứ Làm sao tên nào dám uấy dày Ngọc Thiên Sơn Thủy Thanh Vân đánh nhau quyết liệt Nhìn nóng mắt ra tay can ngăn Đám đông lại càng thêm kính sợ Tên nào tên nấy im như thóc Làm sao mà chúng biết được lão già trước mặt chúng đang đau đầu Nghĩ không biết nên lấy cái tên gì thì tốt đây Lăng Thiên suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng nghĩ ra được một cái tên Từ từ nói Năm đó ngoại hiểu như tiên như thần như ma thiên thượng hạ địa cổ vãng Kim Lai Tam Sơn Ngũ Nhạc Suy Ngã trí tôn diệu thủ thiên tâm chính là Lão Phu đây Lăng thiên bỗng trợn mắt, uy thế ngất trời Các ngươi nhớ cho rõ tên của Lão Phu Lão Phu họ tần, tần thủy hoàng chính là Lão Phu Câu nói này được bắn ra một cách hùng hồn làm kinh động lòng người Khí thế hừng hực Xem Lăng thiên đúng là có lòng kính mộ đối với vị thiên hạ trí tôn đầu tiên thống nhất Trung Nguyên Lúc này đây thuận miệng nói luôn tên của tần thủy hoàng gia Bỗng nhiên trong lòng nhớ đến một câu hát hào khí hào hùng. Đình định sáu nước là ai? Ai đã thống nhất xương bá? Ai chiến công cao hơn cô ra? Đám đông tức khắc há hốc mồm. Từ xưa đến nay làm gì có ngoại hiệu của cao thủ võ lâm nào dài như vậy? Ngoại hiệu dài đến tròn 30 chữ đúng là làm đám đông trước mặt này ngơ ngác một cách triệt để. Ồ, hóa ra là tần lão tiền bối. tên cao thủ bạc ngọc nét mặt hồ nghi hiển nơi hơn y e nơi cơ o chút không tin ấp úng nói dám hỏi tần lão tiền bối đến thành minh ngọc của chúng tôi là để đến tìm lão gia chủ nhà chúng tôi lão phu không đến tìm ngọc thiên sơn thì chẳng nhẽ là đến tìm bọn tiểu bối các ngươi sao lăng thiên trợn mắt thành minh ngọc này ngoài ngọc thiên sơn ra thì còn kẻ nào đáng để lão phu đến đây một chuyến người sống đến trăm năm Kiểu gì thì kiểu cũng phải có một người bằng hữu Người sống đến trăm tuổi Rồi cũng sẽ có ngày chết đi Ta chính là muốn trước lúc đi xa Đến thăm mấy người bằng hữu già này Người đó ngẩn người ra Bị một câu nói của lăng thiên chặn hỏng cho không nói được câu gì Nghĩ thầm ngài nếu như muốn đi thăm lão bằng hữu Thì chắc chỉ có một cách là chết đi mà thôi Đang nghĩ đến đây thì từ phía xa Những tiếng loạt soạt vang lên không dứt. Lại có thêm ba người lao đến với tốc độ như điện xẹp. Một ngày một đêm tìm kiếm mà chỉ bắt được một số kẻ không quan trọng. Các cao thủ của Ngọc Mãn lâu dường như có chút sốt ruột. Nhìn thấy bông pháo hoa được bắn lên trời lúc nãy. Liền lao đến như sợ mất phần. Dẫn đầu là một lão già dâu tóc bạc phơ. Vẻ mặt toát lên sự hung áp nham hiểm. Hai mắt như mắt diều hâu. Lạnh lùng nhìn lướt qua đám đông có mặt một cái Hỏi một cách lạnh nhạt Chính là tên này à Tại sao vẫn chưa bắt lấy hắn Nói rồi hất hàm về phía lăng thiên Nét mặt ngạo mạn khinh đời Nhưng đột nhiên hắn phát giác ra sát khí kinh Người được phát ra từ người của lăng thiên Bất giác thần sắc biến đổi Trở nên cẩn thận hơn Lăng thiên hừng một tiếng Tên cao thủ bạc ngọc vội vàng giải thích nói đại cung phụng vị này là tần lão tiền bối tần lão tiền bối đại cung phụng không hiểu nói tần lão tiền bối gì vậy lăng thiên áo choàng đen bay phấp phới trước gió bản thân hắn có một khí chất phong độ uy lăng thiên hạ nhưng vừa nãy khi nghe thấy ba từ đại cung phụng thì hắn cũng cảm thấy có chút bồn chồn sao lại thu hút được cả hắn đến đây Mục đích lớn nhất khi mình thu hút sức chú ý của chúng là để thuận tiện cho Ngọc Lưu Phong hành sự Cũng là để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch chó cắn chó bước tiếp theo Nhưng trong tin tình báo chả phải nói Lần này nhân vật dẫn quân của bên Ngọc Lưu Phong chả phải là tên đại cung phụng này sao Thấy thời gian cũng không còn sớm, lão già này vẫn còn đi dạo bên ngoài Mà lại còn bị mình thu hút đến đây Nếu như thằng cha già này bị mình cầm chân ở đây thì chẳng phải là chẳng giúp được gì sao. Tên cao thủ bạc ngọc nói một cách cung kính. Vị này chính là tần thủy hoàng tần lão tiền bối mà 40 năm trước có biệt hiểu là như tiên như thần như ma thiên thượng hạ địa cổ vãng kim lai tam sơn ngũ nhạc suy. Ngã trí tôn diệu thủ thiên tâm. Nói rồi hắn chỉ tay về phía lăng thiên. Rồi vội vàng hít thở một hơi dài. Nói một hơi nhiều chữ như vậy đúng là khó Thế là hắn lấy một hơi nói một mạch mươi 482 Hành động cùng lúc Một như Cái gì cái gì Cung phụng không hiểu gì cả Đột nhiên liền nổi giận lôi đình Khốn kiếp 40 năm trước lão phu đang tuổi tráng niên Tung hoành trên giang hồ 10 năm Sao lại chưa bao giờ nghe đến cái tên này Thiên hạ này lại có kẻ nào Dám tự đặt cho mình ngoại hiểu như vậy Hắn tức giận nhìn lăng thiên nói Tiểu tử, nhà người rốt cuộc là ai? Dám đến thành minh Ngọc này giả ma giả dược Cái gan chó của nhà ngươi cũng lớn lắm Bắt lấy hắn cho ta Nếu như phản kháng, giết chết không tha Câu nói cuối cùng của hắn là câu ra lệnh cho tất cả những cao thủ của Ngọc ra có mặt lúc đó Tâm hoài từ bi, sát sinh hữu tội Ta không muốn sát sinh mà các ngươi lại cứ ước ta phải sát sinh Lăng Thiên dùng giọng nói già nua với khẩu khí thê lương nói: Thôi thôi thôi với lũ tiểu bối các ngươi còn có lời gì để nói? Lão phu đi đây Lăng Thiên từ từ quay người lại. Cái dáng điệu nặng nề của hắn dường như giống một lão tướng quân một đời tung hoành nơi xa trường, nhưng lại bị ép phải rời khỏi chiến trường. Tràn đầy cảm giác thê lương ở đoạn đường cuối cùng của người anh hùng, cô đơn lạnh lẽo như băng tuyết. Làm cho tất cả những nhân vật nhìn thấy động tác của hắn nhất thời đều cảm thấy trong lòng nặng trịch Lăng thiên trong lòng đã có sự tính từ trước Nếu như quả thật không được thì đích thân ta phải ra tay Dẫn rủ bọn các ngươi qua đó Chẳng hắn lại cho ta Đại cung Phùng phấn nổ hét lớn Nhưng, tần lão tiền bối Tên bạc ngọc cao thủ trong đầu vẫn chưa thông, ngơ ngác nói Bốp Một cái tát rất kêu vang lên, đại cung phụng tức sôi máu toàn thân run lên Đồ ngô rốt, tần lão tiền bối cái gì Đó là gian tế Các người sao không chịu động não suy nghĩ Nếu thật là cố nhân của gia tộc Chẳng nhẽ lại đến viếng thăm vào ban đêm Hành tung bí hiểm đến mặt thật cũng không dám cho người khác nhìn thấy sao Một lũ khốn kiếp Kẻ nào chẳng ta kẻ đó chết Lăng thiên đổi giọng tràn đầy sát khí Thân người đang tiến về trước bỗng sừng lại đột ngột làm một động tác Một tay thò ra khỏi ốm tay áo choàng đen sơ nghiêng lên Nội lực kinh long thần công trong người được đẩy lên Trong nháy mắt chuyển biến thành công pháp trí xương trí nhiệt Đột nhiên bàn tay dương lên như là phát ra ánh sáng dị thường Dần sơ. À Quy Quy Nơ À Nơ, gơm, hơn Giống như đột nhiên xuất hiện một mặt trời nhỏ trong màn đêm tối Đám đông hốt hoảng dừng bước đây là loại công phu gì vậy Bàn tay của lăng thiên dương cao đột ngột hạ xuống đánh đi một trưởng Quỳnh, một tiếng nổ vang lên Một cây to cách đó ngoài ba trưởng bị đánh thủng một lỗ lớn ngay giữa thân cây Khói đen bốc ra rồi một ngọn lửa ngùn ngụt cháy lên Điều kỳ lạ là cái cây đó vẫn đứng sừng sững không đổ xuống. Dùng trưởng lực để đánh ra lửa. Đối với đám đông mà nói, loại thần công này đừng nói gì đến từng nhìn thấy, đến nghe cũng chưa từng nghe bao giờ. Đúng là một loại công phu làm người ta phải khiếp sợ. Khuôn mặt của đại cung phụng co giật từng hồi, lộ ra vẻ mặt không tin vào mắt mình. Nếu như công lực của bản thân luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, thì sẽ có thể xúc một sinh hoạt. Chạm vào gỗ là cháy Với tư cách là một cao thủ võ lâm Đại cung phụng sao lại không biết điều này Càng húng hồ Ngay đến chính bản thân hắn Kể cả vận hết chân khí toàn thân Dùng bàn tay tiếp xúc với củi khô Thì cũng có thể đốt cháy được Nhưng từ xưa đến nay Có kẻ nào có thể dùng trưởng lực cách xa Ngoài ba trường mà có thể đốt cháy được cây đại thụ Điều này căn bản là chuyện không tưởng Nhưng nó lại đang xảy ra ngay trước mắt Tin rằng ngay cả cao thủ đệ nhất thiên hạ được công nhận hiện nay là tống quân thiên lý e rằng cũng không thể làm được như vậy Nhưng kẻ bịt mặt mặt đồ đen ngay trước mắt này lại có thể chỉ một cái nhấc tay mà đốt lên ngọn lửa lớn Lại nghĩ đến cảnh bàn tay hắn đột ngột phát sáng Trong lòng đại cung phụng lại càng lo lắng không yên Chẳng nhẽ kẻ mặc áo đen này đúng thật là một tuyệt thế cao thủ ẩn thế sang hồ ngộ nhớ hắn đúng thật là một tuyệt thế cao thủ không xuất thí bất luận là hắn quen biết với lão gia chủ nhà mình hay không bản thân mình đắc tội với hắn thì không được hay cho lắm đại cung phụng ngẩn người tại chỗ mất một lúc không biết nên làm như thế nào lăng thiên hạ bàn tay xuống mấy viên tịch lịch tử đã được hắn thu vào trong người một cách kín đáo thần không hay dược không biết đó là thứ mà lăng thiên lừa dơ, dơ. Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, O, C, L, E, Tuyết Nhà đầu này đầu ấp khác người chế tạo ra được tịch lịch tử của đường môn Trên thế giới lúc bấy giờ thuốc súng vẫn chưa được ra đời Cho nên loại hỏa khí sống như tịch lịch tử này mới không có ai biết đến Cho nên mới làm cho tên đại cung phụng nhà ngọc ra bán tín bán nghi Chỉ là phát minh này vốn dĩ làm lăng thiên rất bất mãn Lăng thiên cho rằng Sự ra đời của thuốc súng tất nhiên là một mốt đánh dấu sự tiến bộ to lớn của nền văn minh nhân loại Nhưng nói ở một phương diện khác Nó lại đem đến cho con người những tai ương khủng khiếp Nếu như thế giới này cũng có thuốc súng Íp hẳn cũng sẽ giống như địa cầu ở kiếp trước của hắn Sau sự phát triển từng đời từng đời Tất yếu sẽ dẫn đến sự ra đời của các vũ khí nóng. Cuối cùng sẽ chỉ mang đến những sự phá hoại càng lớn hơn. Mà số người chết sau mỗi cuộc chiến tranh cũng sẽ tăng lên nhiều hơn. Lăng thiên trước giờ cũng không phải là người đơn giản. Hắn có thể lợi dụng những kiến thức văn minh ở kiếp trước của hắn để khai thác vàng. Cũng có thể lợi dụng kinh nghiệm có được của cả hai đời để mưu lời lớn hơn. Nhưng thuốc súng... Cái thứ mà mỗi một kẻ xuyên ngược thời gian nào cũng đều phải chế tạo một lần này thì lăng thiên cấm chỉ bản thân một cách nghiêm khắc Bởi vì chỉ cần xuất hiện cái thứ này Nếu muốn phát triển tiến hóa thì chỉ cần thời gian mấy trăm năm là có thể làm được Nếu cứ như vậy Trong cái xã hội phong kiến nô lệ này Lão bách tính chả phải là đến đường sống cũng không còn sao Hiện nay vẫn còn một số hiệp sĩ thấy chuyện bất bình trưởng nghĩa trừ gian Nhưng một khi có thuốc súng, thậm chí là có súng đạn Ngay đến một người bình thường chưa bao giờ luyện võ công bao giờ trong điều kiện môi trường đặc biệt Cũng có thể tiễn vì cao thủ đệ nhất như tống quân thiên lý về chầu trời Mà những thứ đồ này thường thì chỉ được nắm giữ trong tay những người có quyền lực Người luyện võ mười mấy năm, mấy chục năm khổ luyện không ngừng thì có tác dụng gì chứ Nói trên một ý nghĩa nào đó Lăng thiên thậm chí có chút căm hận sự ra đời của thuốc súng. Nếu như không phải là cái thứ đồ này làm cho người dân Trung Quốc cảm thấy luyện võ không còn có tác dụng gì, thì làm sao có thể để lại nỗi nhục tám nước liên quân? Thì làm sao có chuyện bọn Nhật Bản xâm chiếm nước ta đến 8 năm? Sự lùi tàn của võ công, sự trỗi dậy của vũ khí đạn dược, dẫn đến sự đau khổ vô tận của hàng triệu đồng bào Trung Hoa, Tuy tất cả những điều đó hoàn toàn không thể nói đều là do thuốc nổ gây nên Còn có sự bất lực của người cầm quyền sự khốn nạn hủ bại của quan viên Còn có rất nhiều các nhân tố khác nữa Nhưng việc thuốc nổ làm cho võ thuật bị mai một là điều không cần phải tranh cãi gì cả Cho nên, Lăng Thiên quyết định Kể cả cái thế giới này cuối cùng đều sẽ xuất hiện thuốc nổ Nhưng tuyệt đối không được sinh ra từ chính bàn tay của mình Nếu đã là ở vào thế giới này, thì cần phải tuân thủ quy tắc trò chơi của nó. Tôn trọng những gì được truyền từ đời nay sang đời khác trong hàng nghìn năm của những người luyện võ. Cho nên, Lăng Thiên hết sức nghiêm túc và cũng rất chỉnh trọng cảnh cáo lê tuyết. Những thứ vượt thời đại có liên quan đến thuốc nổ như tích lịch tử hay lôi đình đạn không được chế tạo ra nữa. Nếu như ngộ nhớ không cẩn thận làm ra rồi, thì cũng chỉ được để cho Lăng Thiên. Lê Tuyết và Lăng Thần sử dụng Còn những người khác thì tuyệt đối không được Vì chuyện này mà Lăng Thiên bị nha đầu Lê Tuyết nói không ra gì Ngay lúc đó bị Lăng Thiên trong lúc tức giận đánh cho một trận sưng mung Có điều lúc này đây mang ra dùng quả thật dọa cho đám cao thủ Ngọc ra sợ đến ngáo ngơ Dùng ánh mắt bình đảm nhìn đám người có chút bất an trước mặt Lăng Thiên làm ra vẻ phong thái của cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ nói Các người tốt nhất là đừng xông lên nữa, lão phu quả thật không muốn giết người của Ngọc ra. Nói vậy nhưng trong lòng lăng thiên lại nghĩ một cách hiểm độc. Lão tử chúng mày đây thật sự là muốn giết hết lũ chúng bay, chẳng qua là hiện giờ vẫn chưa thể thôi. Hy vọng các hạ trong thời gian lưu lại thành minh Ngọc này. Ít nhiều cũng nể mặt Ngọc ra, nể mặt lão gia chủ nhà chúng ta. nếu không biết rõ là không phải địch nhân nhưng cũng sẽ làm tròn bổn chức trách của mình đại cung phụng thấy thần công kinh thiên động địa như vậy thái độ rốt cuộc cũng mềm xuống mặc dù vẫn có chút hoài nghi về thân phận của người này nhưng trong khoảnh khắc bất luận là thái độ hay khẩu khí của hắn cũng thể hiện ra sự chuyển biến khá nhiều kể cả biết rõ hắn đang lừa mình giả mạo là bạn của lão gia chủ tốt nhất không nên để xảy ra xích mích Thành Minh Ngọc hiện nay đang dối ren, nếu như chọc tức người này, hậu quả khó có thể lường trước được. Cao thủ tớ này, nếu như chọc tức hắn thì hậu hỏa quả là khôn lơ ừ. Thiên Sơn Lão Nhi đã đi rồi. Lão Phu tự cảm thấy mình vẫn có thể sống được vài năm nữa, ông ta tại sao lại đi trước như vậy chứ? Lăng Thiên cố tình làm ra vẻ đa sầu đa cảm. Đại Cung Phụng sắc mặt bỗng nghiêm nghị. Chẳng nhẽ các hạ lại là cố nhân của lão chủ nhân ta Là người có quan hệ từ lâu với Ngọc gia Nếu đã đến thành minh Ngọc này rồi Ngọc gia Lăng thiên không đáp lời Thân người bay lên một cách nhẹ nhàng Giống như làn gió thổi lông nóng bay lên vậy Tiếp theo đó một giọng nói từ từ chậm rãi mới truyền đến Ta với các người thì có liên quan gì Ngọc thiên sơn đã không còn nữa Hành minh ngọc không còn chi kỷ của ta nữa. Các người muốn ta nể mặt. Vậy thì cần ngọc ra nhà các ngươi nể mặt ta rồi hắn hay. Âm thanh vẫn vang vỏng bên tai nhưng bóng sáng của lăng thiên thì đã biến mất trước mắt đám đông. Chương 483 Hành động cùng lúc. Hai, đại cung phụng nhìn theo hướng hắn bay xa. Trong lòng vẫn còn đang trầm trồ thán phục một trưởng kinh hồn vừa rồi. Quả thật là không thể tin được. Trên đời này lại có người luyện được võ công đáng sợ đến như vậy Quay đầu lại hỏi Lý Cương, ngươi lúc nãy nói người này là ai? Lý Cương chính là tên thủ lĩnh Bạch Ngọc vừa nãy Lý Cương lập vội vàng bước lên trước một bước, nói một cách cung kính Vì tần lão tiền bối vừa nãy chính xác tự xưng là cố nhân của lão gia chủ Ngọc Thiên Sơn Ngoại hiệu là khái nhân Được mệnh danh là như tiên như thần như ma thượng thiên hạ địa cổ võng kim lai tam sơn ngũ nhạc bát hoang lục hòa duy ngã độc tôn tề thiên đại thánh Thuộc hạ cũng không biết thực hư thế nào Đại cung phụng hử một tiếng vẻ mặt nghiêm trang nói Người này đích xác là cao nhân Nếu như có thể không làm kẻ địch với hắn thì cố gắng không nên đối địch thì tốt Các người tiếp tục đi tuần ra Lão phu về phủ một chuyến Cao thủ cỡ như này xuất hiện tại Minh Ngọc Không thể xem thường được Lão Phu cần phải lập tức báo cho gia chủ biết Nói rồi liền rời đi Đại cung Phụng xin chậm một chút Một lão nhân cùng đến với hắn vội lên tiếng Đại cung Phụng đi như vậy đêm nay của chúng ta có nên Đại cung Phụng trầm ngâm một lát quả quyết nói Nhị công tử tỉ mỉ lên kế hoạch sao có thể làm lỡ giờ được Lùi kế hoạch một canh giờ, ta đi rồi về ngay, sẽ không làm lỡ giờ kế hoạch Nói rồi thân người bỗng đột ngột di chuyển Đến trước cái cây đại thụ đó Lặng lẽ nhìn một lát rồi đột nhiên phóng lên không trung Vụt cách đã không thấy đâu Lăng thiên đi được một quãng không xa Nhìn lại đằng sau quả nhiên không có kẻ nào đuổi theo cả Hé miệng cười một cách đắc ý Không biết ngọc mãn lâu nếu như biết được chuyện này Sẽ phản ứng như thế nào Bản thân mình lúc đó tự đặt ra thân phận như vậy Có chỗ nào có thể lợi dụng được không nhỉ Hoặc giả mình lại lợi dụng tiếp để xào xáo Ngấm nghĩ một lúc Lăng thiên tháo khăn bịt mặt xuống Từ trong người rút ra một tấm mặt nạ ra người Cẩn thận đeo lên mặt Theo hướng nơi ở của ngọc tam công tử Bước đi như bay Tại ngọc gia tần thủy hoàng Ngọc mãn lâu trao mày Trên mặt lộ gió nét trầm tư ngẩng đầu ngấm nghĩ hồi lâu Mới lắc lắc đầu nói Cố nhân của lão gia chủ Võ công còn cao thâm như vậy Lão phu trước giờ chưa từng nghe Nói trên đời này có người nào như vậy Chẳng nhẽ là biệt hiệu Dường như được lời của hắn Làm cho tỉnh táo Đại cung phùng bỗng vỗ đùi nói Không sai Gia chủ quả là có con mắt hơn người Lão Phu vừa nãy nghĩ nát cả ớt cũng không nghĩ ra được Vẫn là gia chủ cao minh Ha <cười> ha Ngọc Mãn lâu cười liếc nhìn hắn một cái Dường như không chút rung động trước những lời tán dương của hắn Nhưng cái liếc nhìn này đột nhiên làm bộ mặt già nua của đại cung phụng nóng san lên Ngọc Mãn lâu giáo hai bước hỏi Cách xa ba trường Dùng nội lực để đốt cháy thân cây Mà còn là cây đại thụ cảnh là tốt tươi Đại cung phụng, dựa vào hiểu biết của người về võ học, công phu như vậy, được xem là đến mức độ nào rồi. Đến mức độ nào, cặp lông mày trắng toát của đại cung phụng bỗng trao vào trả lời một cách khó khăn. Theo như lão phu được biết, gần như trong phạm trù võ học mà mình biết, hoàn toàn không có loại võ công nào đạt đến được cảnh giới như vậy. Hoặc cũng có thể do lão phu kiến thức nông cạn chưa nghe bao giờ cũng không biết chừng. kiến thức nông cạn. Ngọc Mãn lâu có chút lạnh nhạt cười. Đại cung Phụng xưa nay ham mê nghiên cứu võ học nhiều năm. Trong rất nhiều năm qua, võ công trong thiên hạ không gì không biết. Mười năm trước ngươi vào điện cung Phụng, thì lại càng có sự nghiên cứu hiểu biết tương đối về những tàn phủ võ học trong truyền thuyết. Đại cung Phụng nếu như nói là kiến thức nông cạn, thì chỉ sợ là thiên hạ này không còn ai là người hiểu về võ học nữa rồi. Ngọc mãn lâu quay người lại, hai tay chắp đằng sau, trên mặt khẽ cười nhẹ Không biết đại cung Phụng có từng nghĩ Nếu như đốt cháy cây gỗ ở xa ngoài ba trưởng là công lực thật sự của người đó Thì người này chỉ sợ đã được xem là thần tiên trong truyền thuyết rồi Chẳng phải là vượt xa cả Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý sao Một con người có võ công kinh thiên động địa như vậy Nhưng lại chưa từng xuất hiện trên đời này Chẳng nhẽ đại cung phụng lại không cảm thấy có gì khác thường sao Có lẽ hắn từng xuất hiện nhưng dùng tên khác hoặc là Đại trưởng lão càng nói thì giọng càng nhỏ Đột nhiên hắn hiểu ra ý của Ngọc mãn lâu Một con người như vậy bất luận và dùng thân phận gì Có lý nào lại không làm người khác chú ý Chỉ cần hắn xuất hiện kể cả là trong thời gian ngắn ngủi không để lại tên tuổi cũng đủ để người khác không thể quên được. Nhưng nhìn chung mấy nghìn năm trở lại đây. Lại chưa từng xuất hiện qua một nhân vật thần bí cỡ này. Điều này có phải là đã nói rõ điều gì đó không? Ngọc mãn lâu cười kết luận nói. Cho nên người này chắc chắn là người mà chúng ta biết rõ cố ý đến giả ma giả vượt. Còn về nội lực đốt cháy cây gấu ngoài ba trượng. Nhìn thì thấy siêu việt lạ thường Có điều nếu như làm cái gì đó trước với cái cây đó rồi mới hành sự thì cũng không phải là không thể nào làm được Trên đời này chỉ có việc nghĩ không được chứ không có việc làm không được Ta tuyệt đối không tin trên đời này lại có cao thủ đến mức ấy, lại có thể đạt được đến mức độ như này Ngọc Mãn lâu dừng lại nhìn đại cung phụng. Sự thật chính là ngươi rất có khả năng bị người khác lừa rồi Khôn mặt già nua như quả cà bị hoang khô của đại cung phụng bỗng nhiên biến thành đỏ như đít khỉ nổ khí bốc lên ầm ầm hắn cả đời tung hoành ngang dọc đến lúc dài như thế nào rồi mà còn bị kẻ khác đùa giỡn điều này làm cho hắn có chút cảm giác xấu hổ vô cùng hắn cũng không phải kẻ ngốc ngọc mãn lâu nói như vậy cộng thêm hiểu biết của hắn về võ học đương nhiên lập tức phát hiện ra điểm không chân thực Người này nếu như không phải là lăng thiên Thì rất có khả năng là cao thủ thượng thừa Ta cảm thấy khả năng là lăng thiên rất lớn Ngọc mãn lâu trầm tư Hơi nhích mép cười từ từ phân tích Chỉ biết là chắc chắn không phải tống quân thiên lý Mà cao thủ thượng thừa chắc sẽ không làm bậy như vậy Kiểu hành sự như vậy Người này tuổi chắc không lớn Cho nên ta mới nói Khả năng người này chính là lăng thiên Lăng Thiên tên tiểu xúc sinh này Nếu như để lão phu bắt được nhất định chém nó thành trăm nghìn mảnh Đại cung phụng thở không ra hơi lật đật chạy về báo cáo với Ngọc Mãn Lâu Vì thế mà làm mất đi thời cơ tốt thực hiện kế hoạch không nói Còn bị người ta lừa cho một trận Càng nghĩ càng thấy tức tối Nghĩ lại cái thần thái làm ra vẻ của Lăng Thiên lúc bấy giờ Càng cảm thấy Ngọc Mãn Lâu nói không sai chút nào Hắn nghiến răng kèn kẹp. Việc này không thể vội vã được. Ngọc mãn lâu lắc đầu nói. Lăng thiên có gan xuất hiện chắc chắn là đã có sự chuẩn bị tiếp theo chắc chắn sẽ có hành động gì đó. Còn về việc hắn chơi trò này đối với hắn mà nói chưa chắc đã có dụng ý gì. Hoặc giả là hứng thú nhất thời. Hoặc là hắn sợ chúng ta làm đảo lộn kế hoạch vốn có của hắn cho nên mới mạo hiểm xuất hiện như vậy. Có khi chỉ là kế nhất thời của hắn Có điều hắn đã mạo hiểm một cách thành công Ý của gia chủ là Lăng thiên đêm nay sẽ có hành động Đại cung phụng hỏi dò Không sai Không những là có hành động Mà theo ta suy đoán Mà còn không phải là hành động nhỏ Ngọc mãn lâu ánh mắt sắc bén Đối phó với thằng nhóc này Một chút cũng không được lơ là Ngươi cứ quay về trước sấn mọi người chú ý đồng tính toàn thành. Lão Phu lập tức triệu tập đầu lính của các đường cùng nhau đến. Đêm nay, Lão Phu sẽ làm cho thằng nhóc lăng thiên biết thế nào là thông minh thật sự. Mạo hiểm để cầu may thì không thể làm nên chuyện lớn được. Vâng, ra chủ. Đại cung phụng trả lời, liền đi ra phía ngoài. Khoan đã. Ngọc mãn lơ vua tay. Nếu như lăng thiên còn dùng thân phận tần thủy hoàng gì đó để xuất hiện Thì ngươi cứ giả vờ tin hắn Cố gắng kéo dài thời gian Giữ chân hắn Đại cung phụng ngẩn người trong lòng nghĩ hắn đã đạt được mục đích rồi Làm sao mà vẫn dùng thân phận đó được Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không dám phản bác lại lời của Ngọc Mãn lâu Ấn một tiếng rồi bước ra ngoài ngọc mãn lâu hai mắt nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ khói miệng lộ ra nét cười đắc ý tự lẩm bẩm một mình lăng thiên làm chuyện này lại có thể dọa được đại cung phụng của ngọc gia, có lẽ trong lòng hắn cũng cảm thấy rất đắc ý nếu đã đắc ý thì sao hắn lại không muốn được uy phong thêm lần nữa kể cả hắn có trí tuệ hơn người như thế nào xét cho cùng thì cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi cười lạnh lùng một tiếng trong hai mắt của ngọc mãn lâu bỗng biến thành lặng băng băng tràn đầy sát khí xét cho cùng là thiếu niên vẫn còn non nớt lắm đột nhiên hắn bước mấy bước đến trước cửa hét lớn người đâu triệu tập đầu lính các đường đến ngay chỗ ta không được phép chậm trễ trong nhà của ngọc lưu thủy vẫn còn có mấy chỗ đèn vẫn sáng xem ra người ở đây vẫn chưa đi ngủ Lăng Thiên mặc bộ quần áo màu đen nấp trên ngọn cây, sát khí đầy mình. Thiên Thượng Thiên, tiêu ra các người muốn lấy mạng của Lăng Thiên ta. Vậy thì ta phải cho các người một bài học cả đời không quên được. Nhìn mặt trăng từ từ nhô lên cao. Lăng Thiên nhẩm tính thời gian. Cười lặng lẽ. Hành động của Ngọc Lưu Phong chắc cũng sắp rồi. Bầu trời đêm mây bay lả tả. Không giống như đêm hôm qua không có chút mây nào. Cho nên trời lúc tối lúc sáng. Chính là thời cơ để dạ hành nhân xuất hành. Bên trong cửa sổ không ngừng vọng ra ngoài những tiếng rên rỉ đau đớn. Âm thanh tuy nhỏ nhưng do màn đêm yên tĩnh. Bốn bề im ứng cho nên vẫn vọng ra khá xa. Giống như đang cưỡng chế bản thân chịu sơ. Dơ. quy Quỳ. U. Vinh. quy Quỳ. O. Nơ. Gơm. Sự đau khổ vô cùng lớn. Lăng thiên hơi hít mắt lại. Thân người nằm sấp trên cành cây. Lắc lư cùng với cành lá. Nhìn thì thấy không có chút gì dáng vẻ vội vã cấp bách. Giống như đang chơi xích đu vậy. Phía đằng xa. Vang lên những tiếng lột xột Có không ít người đi tuần đêm lục tục cô về phía này. Lăng thiên nhít mép. Nhưng vẫn nằm yên bất động. Những tiếng động đó dừng lại ở phía xa. Tiếp đó. Trong lúc Lăng Thiên đang tập trung tinh thần để thám thính thì có hơn 4,50 cao thủ của Ngọc Gia vây thành một vòng vây nửa đường tròn. Từ từ súng lại về phía bên này. Lăng Thiên trong lòng khẽ thán phục một tiếng. Sự chỉ huy của vị đại cung phụng này thật đúng là hơn người. Biết được nếu như lục xoát một cách ầm ầm thì chỉ trợ mỗi cái tiếng ốm tay áo loạt xoạt cũng đủ để cao thủ của đối phương cảnh giác. Tốt nhất cứ bao vây theo kiểu từ từ như này. Tuy có chậm một chút, nhưng là cách thức có hiệu quả nhất. Trong số hàng người của Ngọc Gia thì kẻ ở vị trí gần lăng thiên nhất cũng phải cách đến gần 50 trượng. Mà cách biệt viện vẫn còn khoảng 70 trượng. Thời cơ cũng tương đối rồi, lăng thiên đếm nhầm trong đầu. 3.2.1 Thân người hắn thuận theo thân cây trượt xuống. Không một tiếng động Đến tiếng gió cũng không nghe thấy. Bò trên mặt đến đến trước bức tường bao của biệt viện Hơi vận nổi công Cơ thể liền như một con rắn ven theo vách tường thẳng đứng trường lên trên Thậm chí là đang trong lúc trèo tường Cũng không để lộ ra bất kỳ âm thanh nào Tất cả vẫn đang trong sự im ắng, Lăng thiên bèn như một u linh trong đêm tối Trượt đến căn phòng thứ nhất một cách lặng lẽ Những chỗ mà hắn lướt qua Đến lá cây lùm cỏ đều không bị lay chuyển xu chỉ một chút Căn phòng còn đèn sáng duy nhất đó Tiếng rên la đau khổ vẫn tiếp tục Chính tại lúc này trên trời thổi qua một đám mây che khuất mặt trăng Mặt đất bỗng nhiên chìm vào bóng tối Lăng thiên nhờ vào một chút thời gian này vụt ngang qua khoảng cách gần 6 trượng Giống như con thạch sùng dán người vào bên dưới cửa sổ Bóng tay trái sơ lên Một thanh đoạn kiếm đen xì xì trong tay Nghe kỹ thì thấy bên trong ngoài tiếng kêu rên lúc trầm lúc bổng ra. Dường như không còn động tính gì khác. Lăng Thiên không chần chừ gì nữa, móc ngược tay, đoàn kiếm trượt một đường. Một tiếng két, vô cùng nhỏ vang lên, cửa sổ mở rộng, Lăng Thiên lộn người một cách nhẹ nhàng, đã thấy đứng trong phòng. Không một tiếng động. Chương 484. Tòa sơn quan hổ đấu kẻ nào? Một giọng nói khàn khàn chen lẫn với sự đau đớn tột cùng sau khi bị trọng thương vang lên Người này đã phát giác ra sự xuất hiện của Lăng Thiên Chỉ có điều không đợi hắn nói câu thứ hai Lăng Thiên đã phóng đến Đoạn kiếm lóe sáng trong tay Một vệt máu xuất hiện trên cổ họng của hắn Nhưng điều không ngờ tới là ánh mắt của người này lộ ra thần sắc thư thái dường như được giải toát khỏi cõi trần ai Đầu gục xuống nghiêng sang một bên Vĩnh viễn liệt khỏi cõi đời Lăng thiên không dừng lại Trong mắt lói lên sự vô tình Lạnh lùng vô cảm Đoàn kiếm lại vung lên ba lần nữa Ba người bị thương ở trên ba chiếc giường khác Cũng lập tức biến thành ba vong hồn không sự im lặng Lăng thiên chú ý thấy Từ vết thương mình chém Lượng máu tươi chảy ra vừa ít vừa chậm Cần phải biết Vị trí mà lăng thiên cắt là vị trí động mạch cổ Ngoài là chỗ trí mạng nhất của con người ra Cũng là nơi mà khi bi cắt lượng máu chảy ra sẽ là nhiều nhất Rất hiển nhiên Bốn người này sau khi chiến đấu với tống quân thiên lý Cơ thể sớm đã bị thương cực nặng Thậm chí mất máu không phải chỉ là một ít Trước khi lăng thiên đến Nếu nói là bốn con người thì có khi nói là bốn cái xác vẫn còn hô hấp thì hay hơn Tình trạng của chúng có thể dùng một câu nói để hình dung đó là sống không bằng chết. Lăng thiên không cầm được lòng nghĩ đến thần thái như được giải thoát trong mắt của kẻ đầu tiên. Hắn than một hơi dài. Khi mà một người đến sức lực để tự mình giải quyết bản thân cũng không còn. Muốn sống cố nhiên không thể. Ngay đến muốn chết cũng không được. Ngay đến được chết cũng trở thành một mong muốn xa xỉ. Có lẽ thủ đoạn của mình tuy có chút tàn nhẫn... Nhưng đối với bốn người bọn họ mà nói Có lẽ cũng xem như là một sự giải thoát Mùi máu tanh tỏa ra trong màn đêm vũ tối Lăng thiên đứng lặng trong căn phòng có bốn người mà mình vừa giết Trong lòng tính lặng như nước Từ từ đếm nhịp thở của mình Lăng thiên của kiếp trước và kiếp này đã nhốm quá nhiều Quá nhiều máu tanh Hắn đã không còn bị mùi vị này quấy nhiễu nữa Lúc này những người của Ngọc Gia đã đến bên ngoài bức tường bao Trong phòng bên cạnh thỉnh thoảng lại có âm thanh vang lên Tiếp đó liền nghe thấy một người nói với giọng hồ nghi Tiếng rên của bọn lão lục sao đột nhiên không nữa nhỉ Nói xong câu nói này mới dường như được lời của chính mình làm tỉnh Không còn tiếng kêu rên nữa Tại sao lại không còn nữa Đột nhiên một tiếng hô nhẹ Lão lục Tiếp theo đó là tiếng xuống giường vội vã Thời gian vừa đẹp Lăng thiên đột nhiên phá cửa sổ phóng ra ngoài ầm một tiếng Hai cánh cửa sổ bị va vào nát tương Thân người của hắn xoẹt cách lao ra ngoài cửa sổ Trong nháy mắt ốp sát vào bức tường phóng lên trên Lắc cổ tay một cái hai cây phi đao thình lình bay ra Bay vào trong màn đêm đen kịp Đồng thời hét lớn một tiếng Có thích khách Tiếp đó lại đánh hai trưởng Uỳnh Uỳnh phá vỡ hai cánh cửa chính Tiếng động còn chưa hết thì thân người của Lăng Thiên lại rơi xuống như một quả cân Men theo chân tường biến mất Giống như là hòa lẫn vào trong không khí vậy Không trông thấy bóng dáng đâu cả Á á Hai tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên Hai cái phi tiêu mà Lăng Thiên phóng ra lao chuẩn vào ngực của hai cao thủ bạch ngọc của ngọc ra Hai tên này đang trong lúc tiềm hành nghĩ rằng thần không hay dường không biết thì đột nhiên bị một đòn chí mạng Chỉ kịp cảm thấy cơn đau đớn tột cùng từ trong ngực truyền ra. Không kiềm được kêu lên thảm thiết. Hai tiếng kêu tuyệt mệnh này làm cho các cao thủ ngọc gia khác không còn nhất thiết phải giấu tung tích nữa, hoàn toàn lộ ra. Một giọng nói trầm mà lạnh kèm theo sự tức giận điên cuồng hét lớn, lên, giết hết cho ta. Kẻ nào chống đối giết luôn không tha. Âm âm vài tiếng, cửa chính gian phòng mà Lăng Thiên vừa đi ra bị đánh bung. Hai bóng người nhanh chóng tiến vào. Tiếp đó nghe thấy giọng nói vừa phấn uất vừa đau thương gào thét vang ra ngoài. Lão lục lão bát. Có người giết chết bốn người bọn lão lục rồi. Tàn độc quá. Đến người bị trọng thương mà cũng không buông tha. Lão tử liều chết với các ngươi. Các phòng đồng loạt phát ra những tiếng ầm ầm bảy. Tám bóng người phá vỡ nóc nhà vọt lên. Đứng lên trên mái ngói. Trong mỗi đôi mắt đều là nộ khí vô biên và lòng thù hận sâu sắc. Người gào thét đầu tiên là người cuối cùng vọt lên trên nóc, giọng run run, vừa tức giận vừa tuyệt vọng. Lão đại, bọn lão lục, bọn họ. Tên lão đại ấy lơ một người tuổi hơn 50, nghe thấy vậy đôi lông mày khẽ co giật căng thẳng nói. Không còn một ai sống sót. Người đàn ông trung niên đi ra cuối cùng đó nắm chặt hai nắm đấm đấm vào ngực mình. Nước mắt tuôn trào dòng dã Căm phẫn đến mức đánh mất đi lý trí Nhất đao đoàn hồn Nhất đao tuyệt mệnh A a, Lão đại chúng ta phải báo thù cho huyên đệ Tên lão đại đó toàn thân bốc lên sát khí bừng bừng Nộ khí bao trùm khắp người đột nhiên hét lớn một tiếng Giết hết bọn chó chết này cho ta Báo thù cho bọn lão lục Cũng chính tại lúc này tiếng hét giết Phía bên các cao thủ của Ngọc Gia cũng được truyền sang Bốn phía hơn năm mươi cao thủ của Ngọc Gia gần như cùng lúc xông lên Không còn thèm che giấu hành tích của mình Trong bóng chốc tiếng hò hét giết, giết, vang dậy khắp trời Người thì chưa đến mà một loạt mũi tên phi tiêu Đã phóng đến như mưa bão, nhiều đến mức ánh trăng dường như cũng bị che đi Trên mái nhà Cả tám người đó cùng lúc ngửa mặt lên trời mà gầm thét Không còn một chút gì để kiêng kỵ nữa cả Mang theo nổ hỏa không bờ bến Nhảy vọt xuống dưới Có một người thì trực tiếp lộn một vòng tròn trên không Một mũi kiếm lóe sáng trong màn đêm Hắn thi triển tuyệt chiêu người kiếm hợp nhất trực tiếp sông lên Những ám khí bay đến bị kiếm của hắn chẳng lại đánh bật quay trở lại Đúng là thế như sấm sét Hai bên vừa mới giáp vào nhau liền lập tức bị cuốn vào trong trận chiến khốc liệt nhất Hai bên đều mang trong lòng sự thù hận tột cùng. Đỏ ngầu hai mắt chém xít lẫn nhau một cách điên cuồng. Ba tên cao thủ hạng nhất của thiên thượng thiên. Trong đó còn có cả ba cao thủ đặc cấp. Họ giống như hổ lạc vào đàn dê. Từ lúc bắt đầu chiến đấu, lố cao thủ bạch ngọc của ngọc gia đã cảm thấy không có cách nào để chống lại. Sự cách biệt nhau quá lớn về thực lực. Ngay từ lúc tiếp chiến đã được thể hiện ra một cách rõ ràng. Đám đông của Ngọc ra phút chốc liền thương vong vô số Đại cung phụng Ngọc siêu nhiên gào thét như khóc Cơ thể gầy gò trong nháy mắt bộc lộ ra sức chiến đấu cực lớn Thanh trường kiếm trong tay biến hóa thành hàng vạn tia sáng bạc Dùng sức của một người tiếp chiến với ba đại cao thủ của thiên thượng thiên Mà còn không ngừng ở thế tấn công Không hề có chút gở vào thế hạ phong cả Hai phát pháo hoa nổ bùm bùm trên không, xa gần đều có thể nhìn thấy, đó chính hiệu lệnh khẩn cấp của Ngọc Gia Một lúc sau liền có vô vàn bóng đen liên tục từ bốn phương tám hướng lao đến Mộng tuyệt trần tay cầm một thanh kiếm, đâm thẳng vào ngực của một cao thủ Ngọc Gia Tay trái đột ngột tung ra một trường, đánh cho một tên áo trắng ở phía trái hắn ướt máu lùi về sau Nhưng cùng lúc vai phải phía sau của hắn cũng bị một tên khác lợi dụng lúc hắn phân tâm đánh cho một trường. Thân người hắn trong lúc loạng choạng Trường kiếm đưa một đường. Tên cao thủ bạc ngọc vừa đánh trộm hắn ở phía sau còn chưa kịp lùi lại thì đã bị chém trúng. Một tiếng kêu thảm thiết. Thân người bị chém thành hai mảnh. Máu phụt ra tung tói. Bắn hết cả lên người của mộng tuyệt trần. cái tên lão đại của mộng tuyệt trần hạ thủ càng hiểm độc. Mỗi lần ra tay là ít nhất có một cao thủ bạch ngọc máu phun người Đức Không kẻ nào có thể chặn được đường kiếm quá nhanh của hắn Á Một tiếng kêu thảm thiết vang lên Một cao thủ của thiên thượng thiên sau khi giết được một đối thủ Cuối cùng liền bị đâm một kiếm từ phía sau vào phần eo Kêu lên một tiếng đau đớn Thân người quay ngoắt lại phía sau Thanh trường kiếm vẫn đang cắm vào eo của hắn lập tức tranh gấy làm hai đoạn hai tay của hắn đã bóp chặt vào cổ của đối thủ dùng hết sức bình sinh chỉ kịp nghe cơ. dơm À. cơm một tiếng đã thấy cổ của tên đó bị bẻ gãy tuy nhiên máu tươi từ trong miệng hắn cũng đồng thời phun ra soạt soạt vài tiếng các cao thủ ngọc ra từ bốn phía ùn ùn lao đến hắn không kịp xuất thủ chống đỡ ngập chìm trong rừng đao mưa kiếm chỉ kịp kêu lên hai tiếng thảm thiết Hơn 10 thanh kiếm gần như đồng thời chém lên người hắn. Biến thành một khối thịt trộn lẫn máu, cửu đệ. Một người mặc áo đen căm rất hết lớn. Liều mạng xông lên tách đám cao thủ của Ngọc Gia ra Khuôn mặt hiện lên vẻ điên cuồng lao đến. Nhưng khi hắn vẫn chưa đến được nơi cần đến thì vì cửu đệ đó đã chết tại trận rồi. Một mũi tên không biết từ đâu bắn đến. Xuyên qua trùng trùng nhân ảnh. cắm thẳng vào lưng hắn một cách vô cùng chuẩn xác. hắn kêu lớn một tiếng. thân người vừa mới lẩy bẩy đứng thẳng thì đã bị mấy lưới đao chém rơi đầu. những tì y e nơ gơ o a quy quy tì xoát vang lên. bốn năm bóng người bay đến, vẫn chưa chạm đất đã tấn công đến sáu cao thủ còn lại của thiên thượng thiên. Trường gió vù vù. Lực mạnh kinh người. Quả thật những người vừa đến đều là cao thủ. Tên lão đại của thiên thượng thiên xoay người lại. Lao ra tiếp chiến. quyền đấm. Chân đá. Kiếm đâm. Một mình chặn đến bốn cao thủ của Ngọc Sa. Hai bên lại tiếp tục lao vào cuộc chiến hoang tàn. Đao kiếm một lần chạm vào nhau là bắn ra những tia lửa chói mắt. Chiến cuộc ngày càng khốc liệt. Trong bóng đêm, Lăng Thiên nhìn trận chiến một cách hớn hở, mặt mày tươi như hoa, thầm kêu trong lòng. Quá đã! Đối với bộ phim mà do chính mình một tay đạo diễn này, Lăng Thiên có thể nói là mong đợi đã lâu. Hiện nay, cuối cùng thì cũng đã được công chiếu theo đúng như những gì mình mong đợi. Trong lòng hắn tràn đầy một cảm giác thành tựu khó có thể diễn tả. Tiêu ra, ngọc gia, thiên thượng thiên. Ha ha ha, sau ngày hôm nay... Xem các người có phản ứng như thế nào Nếu như các người vẫn có thể kìm được cơn tức Các bên ngậm ngùi chịu sự thiệt thòi này Vậy thì lăng thiên ta cũng chẳng có lời gì để nói cả Lăng thiên trong lòng cười một cách vui vẻ Dưới sự cầm đầu của vị lão đại đó vừa chiến đấu vừa di chuyển Cả sáu người cuối cùng tụ tập lại với nhau Hình thành lên một vòng bảo vệ Mắt long sòng sọc điên cuồng tấn công kẻ địch ở bốn phía Cách làm đó của họ Tuy không còn cần phải phòng thủ ở phía sau mình nữa Nhưng như vậy sẽ làm hạn chế không gian di chuyển của bản thân Trong thời gian ngắn thì có lẽ là không có trở ngại gì Nhưng khi thời gian kéo dài thì có lẽ sẽ trở thành bất hạnh Cùng với việc các cao thủ của Ngọc Gia càng đến càng nhiều Bên ngoài vòng tròn 6 người đã bị bao một lớp dày Lúc này trong tình trạng địch nhiều mình ít Sáu cao thủ của thiên thượng thiên không hề sợ hãi Mắt đỏ ngầu hét lớn chiến đấu Không hề có một chút gì ý muốn rút lui những cái chết thảm của huyên đệ Đã làm kích phát huyết tính không sợ cái chết trong lòng họ Trên bức tường không xa Ngọc mãn Lâu đang đứng ở đó Hai tay chắp đằng sau lưng Theo dõi trận chiến thảm khốc bên dưới Sắc mặt bình đảm Ánh mắt ôn hòa Như là đang xem diễn kịch vậy Đứng bên cạnh hắn Có hai bóng người mặc áo đen lặng lẽ đứng trông Không nói một lời Chương 485 xẻ vàng dình phía sau một Hóa ra là người của thiên thượng thiên Ngọc mãn lâu bỗng nhìn mở miệng nói Giọng nói lành lạnh, Rõ ràng là mộng vô tình Một trong năm đại cao thủ của thiên thượng thiên năm đó Tên có thực lực kém hơn một chút kia có lẽ chính là kẻ dính như hình với bóng với mộng vô tình, mộng vô ý. Môn phái được lưu truyền cả nghìn năm quả nhiên không chỉ là tư danh. Tuy đắt lùi tàn, nhưng năng lực chiến đấu của mấy người này đều rất là không tầm thường. Gia chủ, nếu như cứ tiếp tục hỗn chiến như vậy, tuy cuối cùng có thể tiêu diệt hết được kẻ địch nhưng cái giá mà chúng ta phải trả sẽ càng ngày càng lớn. Hay là để thuộc hạ cùng những người khác cùng sông lên Nhanh nhất có thể giải quyết trận chiến này Nhanh chóng giải quyết trận chiến này ư Ngọc mãn lâu dường như nghe được một câu chuyện cười Trên mặt hiện ra nét mặt tươi cười Chỉ có điều nụ cười của hắn lạnh mắt Tràn đầy ý tứ không thể dùng lời mà diễn tả được hết Mộng vô tình và hai người bên cạnh hắn rõ ràng vẫn còn thừa sức chiến đấu Nếu các người xuất thủ sớm hơn dự định ướp hẳn sẽ gây nên việc chúng dốc toàn lực sông trở lại Cứ tiêu hao sinh lực chúng thêm một lát rồi nói sau Nói rồi ngọc mãn lâu dừng lại một lát Tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng Ta cảm thấy thật sự quái là là ở chỗ Người của thiên thượng thiên tại sao lại ở trong biệt viện của lão tam Ai có thể trả lời ta không Câu nói này Khẩu khí khi hỏi hơi hợt qua loa như vậy nhưng hai người bên cạnh hắn biết rõ cách đối nhân xử thế của gia chủ nhà mình đồng thời dường như ý thức được điều gì đó bỗng thấy dùng mình quỹ thấp đầu xuống một câu cũng không dám đáp lời ngọc mãn lâu lạnh lùng cười một tiếng nói xem ra các con trai của ta chúng quả thật là đã đem lại cho ta một sự ngạc nhiên vui mừng chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt này một tên áo đen mới ập uống nói có lẽ tam công tử không biết thân phận của đối phương cũng không biết há ha không biết thân phận của đối phương mà lại để đối phương sống trong nơi ở của mình ngọc mãn lâu mỉm cười nói hắc đại ngươi nói ra câu nói này bản thân ngươi có tin không trên mặt hai người cùng lúc toát ra mồ hôi lạnh vẻ mặt tươi cười của ngọc mãn lâu lúc này lộ ra cực kỳ thân thiện nhưng hai người đi theo ngọc mãn lâu đắt lâu lẽ nào lại không nhìn thấy được sự phẫn nộ không thể nào áp chế được trong lòng của chủ nhân bên dưới lại là hai tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên ngọc ra lại có hai cao thủ bạc ngọc chết thảm dưới sự tấn công của đối phương chỉ trong nháy mắt thi thể bị dẫm đạp đến không ra hình thù gì nữa cả lại bị một cao thủ khác được tăng viện đến đá hai cái bột bột bay ra ngoài như vậy mới có thể giữ được hai cái xác toàn thây đã nát tương Đêm nay tự nhiên lại có đồng tính lớn như vậy quả thật nằm ngoài dự liệu của lão Phu Ngọc mãn lâu khói miệng lộ ra vẻ lạnh tanh Dường như căn bản không phát hiện ra những thuộc hạ của mình đang chết thảm bên dưới Chỉ biết đến bản thân mình nói Việc này chắc là có bóng dáng của lão nhì ở đằng sau nhì Hai đứa chúng nó đúng là thủ túc tình thâm Nghĩa tình anh em như thể tay chân Hai người áo đen im như thóc Chỉ cảm thấy áo trong lành lạnh, mồ hôi đã thấm ướt hết cả xa áo. Còn nữa, chuyện này đại cung phụng chắc là cũng biết. Ngọc mãn lâu lạnh lùng nhìn bóng sáng gầy gò già nua của đại cung phụng đam tắm máu trong trận chiến. Nhàn nhạt nói, không biết chừng hắn là kẻ đầu tiêu. Nhưng người làm cha như lão phu đây đến tận bây giờ mới được biết. Nếu như không phải tiểu tử lăng thiên giả thần giả vượt, lão phu cũng sẽ không đích thân ra ngoài để xem một vở kịp náo nhiệt như thế này. nếu nói ra thì ta còn cần phải cảm ơn lăng thiên mới đúng. câu nói cuối cùng, ngữ khí bỗng chốc biến thành khốc liệt vô cùng, sát khí ngùn ngụt bốc lên. hai người không kiềm được nhìn nhau. hai người họ đã cùng nhau làm việc bên cạnh ngọc mãn lâu đã nhiều năm. lúc hợp tác không có gì là không hiểu nhau, tâm ý có thể tương thông ngầm với nhau. Cả hai người trong lúc còn chưa hiểu gì đều nghĩ đến Chủ nhân tại sao lại đem chuyện này móc nối với Lăng Thiên Chắc không phải chủ nhân phấn uất hai đứa con trai không hiếu thuận Nhất thời tâm trí không ổn định Hai người lại cảm thấy những gì mình nghĩ là quá không có căn cứ Là nói đến Lăng Thiên này thì hắn đúng là có chút bản lĩnh Dường như bất luận và việc gì Chỉ cần truy xét đến cùng thì đằng sau đó kiểu gì cũng có chút bóng dáng của hắn Hắn cũng đúng là một tiểu tử rất có bản lĩnh. Hai người họ thầm thán phục trong lòng. Ngọc mãn lâu trong lòng bỗng cảm thấy kinh ngạc, dường như được chính lời của mình nhắc nhở. Lăng thiên, lăng thiên, chuyện này liệu có phải chính là âm mưu của lăng thiên không nhỉ? Nếu không chỉ dựa vào một chút đầu ấp của lão nhị, làm sao có thể sắp xếp ra được một kế hoạch tỉ mỉ chu toàn đến thế này? Đột nhiên Ngọc Mãn Lâu bị suy nghĩ của mình dọa cách nhất người Chẳng nhẽ hai đứa con của mình Một đứa câu kết với Thiên Thượng Thiên Điều này thì cũng chẳng sao cả Còn một đứa thì lại câu kết với Lăng Thiên Nếu như nói việc này không có nội tình bên trong Thì Ngọc Mãn Lâu chắc chắn sẽ không tin Bất kỳ chuyện gì phải có nhân thì mới có quả Chuyện lần này chắc chắn không phải tự nhiên mà xảy ra Nếu không tại sao trước đây có thể bình ổn yên lành Mà sau khi Lăng Thiên đến thì xảy ra một loạt những sự việc như thế này Chỉ có điều nếu như quả thật là Lăng Thiên một tay thao túng chuyện này Có lẽ còn có kẻ nào đứng sau khác nữa mới đúng Vừa nghĩ đến đây Ngọc Mãn lâu trong lòng đầu tiên là cảm thấy nặng chiếu Tiếp theo đó là sự vui mừng Cần phải biết là lúc này đại bộ phận các cao thủ của Ngọc Gia đều tập trung ở đây Chỉ cần Lăng Thiên xuất hiện hoặc chỉ cần có sự không bình thường nào đó thì bản thân mình có thể nghênh đón để đánh trả thậm chí có thể trừ đi mầm họa này ngọc mãn lâu hơi nhắm mắt lại nhưng áng mắt không hề thèm liếc nhìn trận đấu thêm một cái mà ngược lại ánh mắt của hắn vô cùng chú ý đến đồng tính ở xung quanh lăng thiên có lẽ đang theo dõi tất cả những gì đang diễn ra trong một xó tối nào đó ngọc mãn lâu nhích mép cười chế xếu Muốn xem kịp do ngọc mãn lâu ta diễn ư Vậy thì chính bản thân ngươi cũng cần phải ra diễn xuất một chút mới được Lại có hai bóng người khỏe mạnh vạm vỡ từ đằng xa phóng đến như điện xẹp Vừa mới chạm đất liền tức tốt tham gia vào trong vòng chiến đấu Hình thế trận chiến bỗng chốc lại biến động Những người may mắn còn sống sót của thiên thượng thiên tuy ai cũng là cao thủ nhất đằng Nhưng những cao thủ lục tục kéo đến của ngọc xa cũng không hề kém cạnh hơn O, dơ, dơ, Quy, Quy, A, Biệt hai kẻ gia nhập cuộc chiến cuối cùng chính là cao thủ đỉnh cực. Các chủ cấp một của Ngọc Gia. Thực lực của mỗi người gần như là không dưới anh em mộng vô tình và mộng vô ý. Áp lực bỗng chốc tăng lên rất nhiều. Đến những kẻ có sức chiến đấu mạnh như mộng vô tình và mộng vô ý cũng đều cố gắng thủ thế. Còn những người khác yếu hơn. Càng là cảm thấy không thể chống đỡ thêm được nữa. Dường như ngay tại khoảnh khắc này. Lại có thêm hai cao thủ của thiên thượng thiên ngã xuống dưới mũi kiếm của ngọc ra. Máu tươi bắn tung tóe. Vòng tròn bảo vệ mà sáu người tổ thành bỗng chốc xuất hiện một lỗ hồng. Mộng vô tình và mộng vô ý biết nếu không dốc toàn lực để đánh. Thì sẽ thật sự là không còn cơ hội nào cả. Cả hai người đồng thời hét lớn. Một tả một hướng chia nhau ra Hai luồng kiếm được quét ra với tốc độ xét đánh Kèm theo từng tia Từng tia mưa máu Mấy tên cao thủ của Ngọc Gia tránh không kịp Trong nháy mắt bị cắt làm đôi Đại cung phụng vốn dĩ ở tuyến đầu Khi hai luồng kiếm quang này lướt đến Hắn đã nhanh chân lùi về sau Chỉ cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh Tiếp đó là cơn đau đớn cực độ Thì ra ra đầu hắn bị chém bay mất một mảng. Đi, mộng vô tình cố gắng hét thật lớn. Hai người bọn họ một bên trái một bên phải chặn tất cả các cao thủ của Ngọc ra ở phía ngoài. Ở giữa đột nhiên để lộ ra một khoảng đất trống. Hai cao thủ còn lại của thiên thượng thiên là mộng tuyệt trần và mộng vô hối đồng thời bay người lên trên. Mượn cơ hội này vụt lướt lên đỉnh nhà. Cả hai người họ đều biết. Nếu như bản thân không thể thoát hiểm trước. Thì chỉ sợ mộng vô tình và mộng vô ý tuyệt đối sẽ không đi Như vậy thì chỉ làm liên lụy thêm cho họ Không thể không thừa nhận Người của thiên thượng thiên thật đoàn kết Trong hoàn cảnh hiểm áp như thế này mà không hề có người sợ kẻ địch mà bỏ chạy Mộng vô hối vốn dĩ là cao thủ tuyệt đỉnh cung cấp số với mộng vô tình Nhưng sau trận chiến với tống quân thiên lý Nội thương vẫn chưa khỏi hẳn Hôm nay lại trở thành kẻ làm liên lụy đến hương đệ. Trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lúc này vừa nắm bắt được cơ hội liền lập tức vọt ra ngoài. Để tránh vướng chân người khác. Hắn ý đã quyết. Nếu như không thể thừa cơ hội này để thoát thân. Thì dù bản thân có chết tại nơi đây. Cũng sẽ cố gắng tạo cơ hội thoát thân cho hai vị đại ca. Tuyệt đối không ở bên cạnh họ làm vướng tay vướng chân liên lụy đến họ. Vài bóng người quan sát trận chiến ở bên cạnh lướt qua với tốc độ cực nhanh. Đồng thời xuất thủ chặn lại. Bên dưới mộng vô tình và mộng vô ý cả hai người đồng thời gầm lên giận dữ. Ngự kiếm bay lên. Mũi kiếm xòe qua không trung. Đâm về phía hai các chủ ngọc gia đang chặn mộng tuyệt trần và mộng vô hối. Đại cung phụng ngọc siêu nhiên hú một tiếng chói tai Vừa xấu hổ vừa tức giận đan xen nhau. Ánh kiếm như tuyết. chém về phía mộng vô ý. Trên mặt đất, hầu như tất cả các cao thủ ngọc gia phản ứng được đều ảo ảo vọt người đuổi theo. Hắc đại, ngươi nói xem, chúng ta nên giữ lại bọn chúng hay là để cho chúng thoát, hay là trực tiếp giết chết chúng? Ánh mắt vô tình của Ngọc Mãn lâu chăm chú nhìn bốn người đang muốn tháo chạy của Thiên Thượng Thiên, nói một cách nhạt to: "Ơ, thuộc hạ không biết." Hắc đại khom người, mồ hôi trên mặt toát ra càng nhiều. Chuyện này quá là rõ ràng Nó có liên quan đến hai con trai của chủ nhân Hắn làm sao mà dám khinh suất biểu thị ý kiến của mình Ngọc Mãn lâu mệt mỏi nhắm mắt lại Rồi lại mở mắt ra hỏi một cách ghệ oải. Cứ như vậy đi Nếu như chúng may mắn thì thả cho chúng đi Nếu như chúng không may mắn thì giết chết toàn bộ Kể cả là mắt sống cũng không để cho chúng có cơ hội để mở miệng Vâng quyết sách của chủ nhân thật anh Minh hắc đại ứng một câu than thở trong lòng Thả đi Tất nhiên là có một tầng hàm nghĩa khác của Ngọc mãn Lâu Tuy nhiên Hắn hiện nay vẫn không biết được Ngọc mãn Lâu rốt cuộc là có ý gì Nhưng chắc chắn hắn có dự định của riêng mình là điều chắc chắn Còn về giết chết Tự nhiên cũng sẽ không nghe được thông mà mình không muốn nghe Nhưng bắt sống thì hơi bị khó nói Những người này ở trong biệt viện của Tam Công Tử, xét cho cùng thì tại sao? Chúng lại có quan hệ gì với Tam Công Tử? Nhị công Tử và Đại Cung Phụng tại sao lại lên kế hoạch lần hành động này? Trong đó rốt cuộc còn có những ẩn tình gì? Những vấn đề này, hai người bọn họ vừa không dám hỏi cũng không muốn biết, chỉ là vì bọn họ quả thật không dám biết. Những thứ kể trên, Ngọc mãn lâu đều đoán ra được, nhưng hắn hiện nay quả thật không muốn biết. Bản thân mình vừa mất đi một đứa con vũ tú nhất. Kể cả là hai đứa con còn lại không làm thành nghiệp lớn. Nhưng kiểu gì thì kiểu chúng nó cũng là máu thịt của mình. Hiện nay đúng là không có cách nào để xử trí với hai đứa đó. Kể cả ai đứa nó chẳng ra sao như vậy. Nhưng nếu bắt được nhân chứng sống thì ngọc mãn lâu sẽ không thể không đối diện với tất cả những điều này. Cho nên, thả cho chúng đi có lẽ còn có giá trị để lợi dụng. Nhưng nhân chứng sống thì vạn lần không được bắt Hai người hắc đại nói thầm trong lòng Những người này hiện nay đã giết nhiều người của Ngọc Gia như vậy Mà cũng có một số người trong số chúng mất mạng trong tay cao thủ Ngọc Gia Sự thù hận giữa hai bên chắc chắn là không thể hóa giải được nữa rồi Nhưng chủ nhân lại nói nếu chúng may mắn thì để cho chúng thoát ra ngoài Rốt cua là có ý gì Chẳng nhẽ những anh em Ngọc Gia đều là chết uổng sao? Chính tại lúc này, mộng vô hối sau khi đã bay lên nóc nhà thì phát hiện ra hoàn cảnh nguy hiểm của hai người huyên đệ của mình. Trong mắt lói lên sự kiên quyết. Đột nhiên bóng người vừa vút lên nóc nhà bay xuống với tốc độ thần tốc. Vài tia máu từ trên người hắn phun ra. Lại là hai các chủ của Ngọc Gia nhân cơ hội đâm một kiếm. Nhưng hắn lại dường như không phát giác ra. Hét lớn lao vút qua người hai vị huyên trưởng. Trong miệng một luồng máu tươi tuôn ra. Độ nhanh của mũi kiếm trong khoảnh khắc được nâng cao thêm một lần. Sức mạnh cực lớn đến cực điểm. Mũi kiếm tỏa ra bốn phía. Nhốt tất cả kẻ địch đuổi đến từ phía dưới vào trong đó. Cố nhiên dựa vào sức lực của một mình mình mà liều chết chặn đứng mấy cao thủ ngọc ra có võ công không hề thua kém mình. mươi 486 xẻ vàng rình phía sau. Hai, trong miệng nhả ra mấy chữ vừa khàn khàn mà vừa kiên quyết. Nếu như không muốn để hy sinh một cách vô ích thì lập tức chạy. Nói xong câu nói này, cơ thể đã bị ngập chìm trong một cảnh tàn sát đẫm máu. Hai người mộng vô tình giống lên thảm thiết, trong lòng tràn đầy sự căm phẫn. Nhưng cả hai đều không còn dám chậm trễ. Đầu cũng không ngoảnh lại nhìn tam đệ của mình. Nhanh như gió lúc lao lên nóc nhà, Tập hợp với mộng tuyệt trần Ba người không nói một tiếng nào liền vọt người lên cao Nhảy về phía xa Bọn họ hiểu rất rõ Tam để của mình dùng đòn hy sinh cưỡng chế nâng cao thực lực của bản thân để giải vây cho hai người bọn họ Làm như vậy thì bất luận thế nào Chắc chắn sẽ chết không có cách nào bốn phía Tên bắn đến như châu chấu bay Vùng vụt lao đến Một tiếng kêu đau đớn vang lên Mộng vô ý bị trúng một tên ở vai trái Loạn choạng một cái suýt chút nữa ngã một cái từ trên nóc nhà rơi xuống Mộng vô tình vung kiếm chống đỡ lại mưa tên Một tay đỡ lấy cánh tay của mộng vô ý Mang theo hắn xông về phía trước Cũng chính lúc này Phía sau tiếng gió rít vang lên Lại có một vài cao thủ cấp các chủ của Ngọc Sa đuổi đến như bay Hai huyên để nhìn nhau một cái Đều nhìn thấy nỗi thống khổ tột độ trong mắt của đối phương Tam đệ vì muốn chặn bọn người này lại nên mới lưu lại Bây giờ những người này bình yên vô sự đuổi đến Điều này chỉ có thể nói rõ cho một kết quả Đó là tam đệ đã bị hạ độc thủ Tuy biết tam đệ thi triển cấm pháp Mạng cũng không giữ được lâu Nhưng biết là một chuyện Còn khi nó đã thành sự thật thì lại là một chuyện khác trước có người chặn. Sau có truy binh đều là gần trong gang tấp. Trên đỉnh đầu còn có mưa tên không ngừng bắn đến. Nơi này lại là sân nhà của đối phương. Trong số ba người còn lại thì có đến hai người bị thương. Mà đối phương vẫn còn không dưới bảy. Tám cao thủ thượng thừa đang đứng phía ngoài nhìn trầm chằm như hổ đói. Nhất thời trong lòng ba người bọn họ đều có cảm giác tuyệt vọng. Mộng tuyệt trần từ trong miệng phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng. Giống như một con mảnh thú rơi vào cảm bấy không có cách nào để thoát thân. Đột nhiên lấy lại tinh thần. Dương Thanh Trường kiếm lên nghiến răng nghiến lời xông ngược trở lại. Mộng vô tình thở dài một hơi. Nếu đã không còn đường thoát. Thì đâu cần phải hy sinh thêm tính mạng của một người huyên đệ nữa chứ. Hắn biết mộng tuyệt trần sở dĩ xông ngược trở lại. Là muốn lấy tính mạng của mình để đổi lấy dù chỉ một chút cơ hội để hai người họ chạy thoát. Tranh thủ dù chỉ là một chút thời gian để tháo chạy Nhưng lúc này Mộng vô tình lại không hề có ý muốn tháo chạy Tất các các huyên đệ gần như đều đã chôn thân nơi đây Hắn kể cả có thoát được quay về thì cũng có ý nghĩa gì đây Càng húng hồ Sau khi quay trở về thì cách đang đợi bản thân mình chắc chắn là sự trách phạt của môn phái Không bằng cứ ở lại đây Cùng với huyên đệ của mình kết bạn trên đường đến hoàng tuyển tất cả anh em Huyên để cùng nhau đồng hành há chẳng phải là một chuyện hay sao? Huyên để hai người đều có chung một cách nghĩ đến mắt cũng không nhìn nhau một cái liền lập tức đồng loạt quay người sông ngược trở lại trong mắt tràn đầy sự kiên quyết lao vào chỗ chết sống mãi một trận thà làm ngọc nát hơn làm ngói lành nếu đã phải chết thì cũng phải để cho ngọc ra chảy thêm vài giọt máu Cả ba người dường như đồng thời sông ngược trở lại giống như điên như cùng. Thể hiện rõ muốn toàn lực một trận tử chiến. Hành động này của họ ngược lại làm cho đám đông cảm thấy bất ngờ. Đặc biệt là tên phó các chủ của Giang Sơn Các. Sau khi giết được mộng vô hối. Đang trong lúc đắc chí cười hi hí Cố gắng sông lên để nhằm mở rộng chiến cuộc. Sông lên ở ngay đầu. Làm sao mà hắn nghĩ được chỉ trong nháy mắt cả ba người đối phương không những không tháo chạy mà ngược lại còn quay đầu lại nghênh tiếp một cách hung tợn Áp man Vừa nghĩ đến đó thì ba người đã đến ngay trước mặt Lúc này thân người của tên phó các chủ này vẫn đang trong quá trình vọt lướt trên không Thân người bay trôi theo gió Đúng là phong độ vô cùng Cho nên hắn chết cũng một cách rất phong độ Cẩn thận Một vài người đại kinh thất sắc kêu to thành tiếng ầm ầm tăng tốc đuổi lên. Nhưng mộng vô tình và mộng vô ý là những nhân vật như thế nào vậy? Nhìn thấy cơ hội không dễ dàng mới có để giết địch làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Hơn nữa, huyên để của mình chết trong tay hắn. Kể cả là dùng tính mạng của mình để đổi lấy một mạng của kẻ thù thì cả hai cũng là cam tâm tình nguyện. Với tốc độ như sao băng rơi. Cả bốn người trong chớp mắt đã áp sát vào với nhau. Mộng vô ý bước nhanh thêm một bước. chặn phía đằng trước mộng vô tình. Trực tiếp đón trường kiếm tấn công đến của phó các chủ. Cơ thể một vặn một cúi. Trường kiếm đâm xuyên qua vai phải của hắn. Nhưng cũng chính ngay lúc đó. Trường kiếm của hắn đã ngọt như mía lùi đâm xuyên qua bụng của kẻ địch. Tay trái nắm quyền. Đánh một quyền ác man vào sống mũi của kẻ địch. Máu tươi phút chốc bắn ra tung tói. Mộng vô tình trong mắt càng hiện ra sự căm hận. Cùng với mộng tuyệt trần hai người lợi dụng cơ hội này. Đâm vào thân người của kẻ thù không đổi trời chung này. Một kiếm đâm trúng bụng. Còn kiếm của mộng tuyệt trần thì đâm xuyên qua cổ. Hắn muốn cắt cái đầu chó của kẻ đã giết chết huyên đệ của mình. Vì thế mà hắn cũng phải trả cái giá là hai huyền một cước một kiếm. Nhưng cùng với việc thân kiếm khẽ lên. Một cách đầu lâu Trên mặt vẫn còn em theo nét hãi hùng còn lưu lại cuối cùng bỗng nhiên sời cổ bay lên Bay thẳng lên trời Mộng tuyệt trần máu tươi đầy mồm Nước mắt tuôn ra không ngớt, Nhưng hắn lại cực kỳ thái sảng khoái Ha ha cười lớn nhất người bay lên không trung. Đá cách đầu lâu đó một thước Bay ra một quãng khá xa Nếu như có cầu thủ nào của đội tuyển quốc gia có mặt ở đây Nhất định sẽ dập đầu bái hắn làm sư phụ Muốn học hỏi được cước vừa rồi Đừng nói là tam cường tứ cường Ngay đến quán quân thế giới cũng là không thể thực hiện được Còn về vị phó các chủ đại nhân của Giang Sơn Các bị sút bóng thì tự nhiên cái chết của hắn đúng là quá sức khoáng đạt Thoải mái Chết theo cái kiểu không thể chết đẹp hơn Mặc dù giết được kẻ thù lớn nhất Nhưng cả ba người lại một lần nữa rơi vào trong vòng vây của cái chết. Càng đặc biệt là khi hiện nay cả ba đều đã bị thương không nhẹ. Tình thế càng hung hiểm hơn vừa nãy. Nhưng cả ba người đều đã không còn ôm hy vọng có thể sống sót trở về. Điều này làm cho đấu trí của họ càng dũng mãnh hơn. Càng đánh càng hăng. Đám đông ngọc xa đối mặt với những mảnh thú điên cuồng như thế này. Tuy phần thắng chắc chắn nằm trong tay. Nhưng tên nào cũng cảm thấy kinh hãi trong lòng. Lăng thiên nấp trong một chỗ tối ở đằng xa, lắc đầu cười khổ. Ba người này đúng là giống như những thằng ngốc cố nhiên đến chạy trốn mà cũng không biết. Các người muốn mất mạng thì cũng mặc các người. Nhưng các người chết mà không ai biết ở nơi này. Thì Ngọc Gia với Tiêu Gia đến khi nào mới thật sự đoạn tuyệt quan hệ đây. Xem ra vẫn là cần phải bổn công tử ra tay rồi. Cũng chả sao cả trời có đức hiếu sinh bổn công tử đành làm Lôi Phong. Chú thích, Lôi Phong là một chiến sĩ giải phóng quân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Là người được xem là tượng trưng cho tinh thần vì nghĩa quên mình. Một lần vậy, thấy ba người này sắp mất mạng trong cuộc chiến điêu tàn. Ngọc Mãn lâu đứng đằng xa theo dõi trận đấu. Trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra nét sực lửa như ma chơi. Trên người lộ ra ý chí chiến đấu hừng hực. Hai người đứng bên cạnh lập tức phát giác ra. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Lúc này chiến thắng đã nằm chắc trong tay rồi. Chủ nhân sao lúc này lại dường như biểu hiện ra ý trong trận chiến. Ba người bọn mộng vô tình đã trong tình trạng vô cùng nguy khốn. Cái chết chỉ còn trong gang tức. Ngọc mãn lâu quả nhiên là chi hỷ thần sao Cũng có nghĩa là chi kỳ Đát lâu của lăng thiên. Hắn lạnh lùng đứng nhìn. Tính đình sẵn. Nếu như Lăng Thiên có mặt tại đây, lúc này đã là thời cơ tốt nhất để hắn ra tay. Nếu như chỉ cần chậm thêm một chút nữa chỉ sợ Lăng Thiên có ra tay thì cũng là công toi. Nếu như lúc này mà vẫn không ra tay, thì Lăng Thiên chắc chắn không có mặt ở đây. Mình mang theo bao nhiêu là cao thủ của gia tộc đến đây để chờ đợi cũng là không có ý nghĩa gì nữa cả. Thật ra Lăng Thiên đâu có phải là không muốn ra tay. Chỉ có điều khi hắn đang lúc muốn hành động. Trong lòng bỗng cảm thấy cảm giác nguy hiểm cực mãnh liệt. Dường như có một con rắn độc có nọc độc chết người đang chằm chằm nhìn vào mình trong một chỗ khuất nào đó. Cảm giác lạnh lạnh trong người đó làm cho trong lòng lăng thiên không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Chẳng nhẽ vẫn còn có người nào đó đang ở trong tối chú ý đến mình sao. Động tính lớn như thế này. Gia chủ của Ngọc Gia là Ngọc Mãn lâu lúc này lại đang ở chỗ nào. Chuyện này thật quả là kỳ lạ. Bỏ ngựa bắt ve. Xẻ vàng đợi sẵn. Chẳng nhẽ phía sau lưng mình còn có một con chim ưng nào nữa khác. Lăng thiên toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nhưng cuộc diện trận chiến đã càng ngày càng nguy cấp. Nếu như mình còn trần trừ không ra tay. Thì lần sắp xếp này chả phải là uổng công vô ít sao. Dựa vào thực lực ở thành minh ngọc của ngọc gia Hoàn toàn có khả năng phong tỏa nghiêm ngặt được thông tin về cái chết của mấy người thiên thượng thiên này Thông tin nếu không được truyền ra Thì quan hệ giữa hai nhà làm sao mà chia rẽ được Lăng thiên cuối cùng thì vẫn quyết định xuất thủ Mặc dù trong lòng hắn rất rõ ràng Có lẽ ngọc mãn lâu đang ở chỗ nào đó đợi mình ra tay Nhưng hắn quả thật không còn lựa chọn nào khác Việc sắp thành thì làm sao có thể để nó hỏng bếp được Lăng thiên bỗng cơ trượt đi một cách chậm rãi trong bóng đêm Thấy các cao thủ của Ngọc Gia ép sát về phía mình Mộng vô tình cười một cách lạnh lùng Cuối cùng thì cũng đến lúc phải chết Vậy thì đến đây đi Xem Lão Phu có thể lôi được vài mạng chết theo ta hay không Một tiếng vù vù tất cả các cao thủ của Ngọc Gia ở xung quanh đều đồng loạt lao lên Mộng vô tình và mộng vô ý hai người nhìn nhau mà cười Đang lúc đỉnh sông lên quyết tử Đột nhiên cảm thấy trước mắt có ánh sáng màu vàng Màu trắng bạc lấp lánh Hóa ra là ám khí to như cây kim Xuất hiện một cách đột ngột trước mặt hai người Kèm theo màu sắc của sự ảng ảnh Nhưng kèm theo đó còn có sát khí ghê người Giống như mây đen kéo đến bao phủ bầu trời Lao thẳng về phía các cao thủ Ngọc Gia đang xông đến Mắt thấy chiến thắng đã trong tầm tay Kẻ địch đã không còn một chút khả năng chống cự Các cao thủ của Ngọc Gia lao lên một cách hưng phấn tột cùng Nào có biết được chính tại thời khắc này Áng khí ào ào vút đến bao trùm lấy bọn chúng Kim châm ngân châm răng đầy trời mang theo một sức xuyên suốt cực mạnh Phát ra những tiếng ma sát với không khí sợn người và kèm theo đó mà những tia máu phun ra tói loi đúng là lạ cực sinh bi vui quá thì hóa buồn những tiếng kêu thảm thiết hừ hừ không ngừng vang lên còn có không ít người đột ngột vứt kiếm trong tay mình đi đau khổ vạn phần dùng tay ôm hai mắt đang máu chảy ròng ròng lăn lung lúc từ trên nóc nhà xuống còn như kẻ không bị lộn rơi xuống thì nhảy lên cao tránh đỡ những ám khí bay đến bất ngờ này Nhìn rất là vô nhích Tên nào cũng chửi lớn thành lời Vòng bao vây phút chốt lộ ra một khe hở cực lớn Không có ai ở đó chặn đường cả Thời cơ không thể đánh mất Biết được có cao nhân tương trợ Có điều lúc này nào có phải là lúc để hàn huyên Chỉ cần còn có hy vọng sống sót Thì có ai mà lại thật sự muốn chết chứ Mộng vô tình kéo theo tay của hai người huyên đệ Phát huy tốc độ cao nhất nhanh như điện sẹp của mình thoát ra từ khe hở này loáng cách đã ở bên ngoài 4, năm trượng các cung thủ của ngọc Gia vừa mời lắp tên kéo dây cung đang chuẩn bị bắn tên thì đột nhiên ầm một tiếng một đồng xu xoay tròn bay đến dây cung của hơn 20 mươi trường cung bị đồng xu cắt đứt có kẻ còn bị thân cung bật ngược lại vào cằm kêu rên không ngớt tiểu tử thối ngọc mãn lâu hét lớn một tiếng thân người vọt ra từ chỗ nấp mọi người vẫn chưa kịp chớp mắt một cái ngọc mãn lâu đã lao ngang qua khoảng cách mười mấy trượng bay đến lùm cây bên cạnh tường tóc sâu dựng ngược như là đang dẫn động uy lực của sấm chớp chín tầng mây một trưởng kinh thiên động địa được đánh ra trưởng lực đánh về phía lùm cây đánh về phía bóng đen chương 487. Trước lúc bình minh cùng lúc với đó thì hai cao thủ áo đen luôn đứng bên cạnh ngọc mãn lâu cuối cùng cũng xa tay. Chúng dường như bay đến phần không gian phía trên bãi cỏ mà không để xuất hiện bất kỳ tiếng động nào. Hai thanh trường kiếm cùng lúc được tuốt ra khỏi bao chém đến. Những chỗ mà kiếm khí lướt qua cây cỏ hoa lá bị chém đứt hết bay tứ tung trên không trung. Trên nóc nhà, đám đông nhìn bọn mộng vô tình đang tháo chạy với tốc độ như tên lửa. Lại nhìn xuống phía dưới, thấy vị đại nhân gia chủ của chúng với bộ dạng như gặp kẻ địch lớn. Trong phút chốc không biết phải làm gì, rốt cuộc thì truy đuổi theo mấy tên vừa tháo chạy, hay là lao đến chỗ mà gia chủ tấn công. Nhưng cũng chính trong thời gian mà chúng trần trừ này thì bóng sáng loạn troạn tháo chạy của bọn mộng vô tình đã biết mất một cách hoàn toàn trong màn đêm mênh mông. Âm một tiếng đất bùn ở chân tường bị trưởng lực của Ngọc Mãn Lâu đánh lõm một hố lớn. Cả hai tên mặc áo đen cũng trong cùng một thời gian ngự kiếm chém đan xem hai kiếm trên không. Nhưng bất ngờ là ở chỗ, chỗ đó không hề có một đồng tính gì. Dường như một trưởng của Ngọc Mãn Lâu. Cùng với hai nhát chém của hai người mặc áo đen đều là đánh vào không khí. Đánh chúng hư vô. Trong những tiếng loạt soạt. những lá cây hoa cỏ bị chém nát bay lả tả trên không trung rồi rơi hai con mắt như mắt diều hâu của ngọc mãn lâu nhìn chằm chằm về hướng mà mình xuất trưởng trong lòng từ từ cảm nhận cái cảm giác hụt hẫng của trưởng vừa nãy khói miệng lộ ra vẻ cười lạnh lùng tuy không biết đối phương dùng cách gì để tránh được trưởng của mình nhưng ngọc mãn lâu có thể khẳng định ở một hướng nào đó chắc chắn có người đang tồn tại Cho dù người đó trong khoảnh khắc xuất thủ đã cố ý thay đổi đường bay của án khí Nhưng làm sao che mắt được ta Ngọc Mãn Lâu đứng yên bất động Hai người mặc áo đen lại đứng phía sau hắn Đám đông trên nóc nhà cũng từ từ xuống lại Tất nhiên trong bóng đêm vẫn không có động tính gì cả Tiếng gió từ từ vang lên áo quần của đám đông bay phấp phới trong trận gió đêm Nhưng không khí lúc này lại nặng nề đến mức làm người ta nghẹt thở Ngươi còn không chịu bước ra. Đại trưởng phu hành sự, sao lại phải giấu đầu hở đuôi như vậy? Giọng nói của Ngọc Mãn lâu, không có gì báo trước cả, nhưng lại cất lên mà không làm người khác cảm thấy bất ngờ. Khẩu khí vẫn vô cùng ôn hòa điềm đạm Ngọc ra chúng ta xưa nay nước xếm không phạm nước sông với thiên thượng thiên. Nhưng quý phái lần này lại được đằng chân lân đằng đầu ướp hiếp đến tận nhà. Dẫn đến việc hai nhà có xung đột với nhau Quả thật làm người ta thấy đáng tiếc vô cùng Trong khẩu khí của Ngọc Mãn Lâu tràn đầy sự tiếc nuối thở than Lùm cây đong trước gió dường như cũng đang ca thán với tâm tình của Ngọc Mãn Lâu Đằng sau Ngọc Mãn Lâu hai người mặc áo đen cảm thấy vô cùng kinh ngạc liếc nhìn nhau Vừa này chủ nhân không phải nói là ẩm nấp ở trong bóng đêm là lăng thiên sao Sao bây giờ lại nói thành là người của Thiên Thượng Thiên? Chẳng nhẽ là muốn lừa mọi người trong Ngọc ra, giấu giếm việc tam công tử câu kết với Thiên Thượng Thiên? Nhưng mà, dựa vào địa vị của Ngọc Mãn lâu thì dường như là không đến mức nhất thiết phải vậy. Bọn họ tuy không hiểu rõ lắm, nhưng trong lòng Lăng Thiên đang ẩn nấp trong bóng tối thì rất rõ ràng. Vừa nãy bản thân lợi dụng đặc tính của Kinh Long Thần Tông, Mạo Hiểm Phóng Đống Ngân châm ra, Chính tại khoảnh khắc án khí phóng ra khỏi tay, thì sự bất an trong lòng càng ngày càng lớn. Cuối cùng thì hắn vẫn quyết định rời khỏi vị trí vốn dĩ đang ẩn nấp của hắn. Cũng may mà hắn kịp thời rời đi. Phản ứng của hắn chỉ cần hơi chậm hơn một chút, thì sẽ bị tê. Hơn, dơ, u, v, quy qu, qu, o, y. Sự liên thủ tấn công của ba người này Quần áo trên người dường như đã bị mồ hôi toát ra thấm ướt hết Nhìn thấy phản ứng của Ngọc Mãn Lâu cùng với cái kiểu nói chuyện giả dối của hắn Lăng Thiên đã có thể khẳng định Ngọc Mãn Lâu đã xác định được kẻ trốn trong chỗ tối chính là mình Nhưng hắn lại cứ nói là người của Thiên Thượng Thiên Điểm này làm cho Lăng Thiên trong lòng cảm thấy vô cùng khinh bị Quả nhiên là lão hổ ly Quả nhiên là mưu kế xảo quyệt Chỉ bởi vì hiện nay trên danh nghĩa Lăng Thiên Xếp cho cùng là cháu rể của Ngọc Mãn Lâu Chồng của tiểu công chúa Ngọc Gia Ngọc Băng Nhăn Ngọc Mãn Lâu và tuyệt đại đa số những người của Ngọc Gia đều chỉ hận không được lập tức phanh thay thằng cháu rể này thành trăm nghìn mảnh Nhưng lại tuyệt đối không được để người trong thiên hạ biết Một vị cụ già làm cha làm mẹ như hắn lại có mong muốn áp độc như vậy mới cháu rể của mình Cho nên mới dùng chiêu lấy cái mũ của thiên thượng thiên đội lên đầu ta. Kể cả sau này có biết kẻ đó là lăng thiên thì vẫn có thể thoái thác là giết nhầm người. Còn về người khác có tin hay không thì không quan trọng nữa. Then chốt thể hiện được mình không muốn giết cháu rể của mình là được rồi. Lăng thiên cuối cùng cũng biết được nguyên nhân tại sao bản thân mình ngấm ngầm lên kế hoạch chia rẽ Ngọc Lưu Phong mà các cao thủ của Ngọc Gia lại xuất hiện ồ à đến vậy. Hóa ra mục tiêu thật sự của Ngọc Mãn lâu nhắm vào mình Người mà hắn muốn tính toán lại chính là bản thân mình Có điều tại sao hắn biết được chuyện này có liên quan đến mình nhỉ Điểm này làm cho Lăng Thiên nghĩ nát ấp mà không đoán ra Người đã không thể chạy thoát được nữa rồi Ngọc Mãn lâu chậm rãi nói Ngươi dám nhúng tay vào chuyện nội bộ của Ngọc ra chúng ta chia sẻ mối quan hệ giữa hai đứa con trai ta Tội đáng muôn chết có điều nể mặt thiên thượng thiên nếu như ngươi chủ động ra đây chịu trói ta đảm bảo sẽ cho ngươi được chết toàn thây ngọc mãn lâu từng câu từng chữ đều có gắn đến thiên thượng thiên một là để che đậy đi thân phận của lăng thiên hai là nói để cho thuộc hạ của mình nghe lăng thiên có thể khẳng định ngọc mãn lâu nói nhiều như vậy không có câu nào là để nói cho hắn nghe cả đầu tiên là lập bảng hiểu gái còn trinh trắng sau đó mới hành nghề mại dâm Thằng cha già này, ngươi được lắm. Lăng thiên thầm chửi trong lò. Bản thân mình đúng là đắt hơi khinh thường lão già này. Cho một cái chết toàn thây có khác biệt gì với xé xác thành trăm mảnh không? Chả phải đều phải chết sao? Nhưng không ngờ trên mặt những cao thủ ngọc ra đứng vây xung quanh ngọc mãn lâu lộ ra những nét thù hằn rất rõ rệt. Ánh mắt nhìn về phía bóng đêm càng ngày càng không thân thiện chút nào. ngọc mãn lâu trong lòng cười nhạt ngọc mãn lâu bản thân hắn cố nhiên không dám bóc trần thân phận thật của lăng thiên nhưng hắn cũng biết chắc bản thân lăng thiên cũng không dám to gan lớn mật để lộ thân phận của mình lục soát ngọc mãn lâu cuối cùng thì cũng diễn xong vở kịch vung tay một cái phát ra mệnh lệnh khoảng 10 người lao lên như hổ đói vồ mồi báo cáo chủ nhân không có ai cả báo cáo chủ nhân Không có ai cả, báo cáo, nghe báo cáo từng hồi của các thuộc hạ Sắc mặt của Ngọc Mãn lâu càng ngày càng khó coi Hắn không hề nghĩ đến việc dưới sự giả soát ở mức độ này mà đối phương vẫn có thể ẩn giấu được tung tích của mình Đây rõ ràng là việc không thể mà Tin rằng ngay đến lâu chủ của đệ nhất lâu cũng chưa chắc có thể ẩn náu được hoàn hảo đến thế này Nhưng quả thật đối phương đã làm được rồi Ngọc mãn lâu cho đến tận bây giờ Vẫn cảm thấy một cách rất rõ ràng rằng đối phương vẫn đang ở đây Hắn hoàn toàn chưa rời đi Hơn nữa đối phương cũng hoàn toàn không có thời gian để rời đi Nhưng hắn hiện giờ rốt cuộc là đang trốn ở chỗ nào nhỉ Xét cho cùng thì cũng chỉ là cái miếng đất hơi to một chút này Đối phương dựa vào cái gì để có thể tránh được tầm nhìn của tất cả những người có mặt ở đây Cái phép ẩm người giấu tung tích này quả thật đã đủ để có thể được xem là đệ nhất thiên hạ mà không hổ thẹn chút nào. Lăng thiên thật sự lợi hại đến mức này sao? Khâm phục, khâm phục. Phép ẩm hình của các hạ quả thật là cái thế vô song. Ngay cả lâu chủ đệ nhất lâu của tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ cơ ở đây chỉ sợ cũng phải lép vế bái phục. Ngọc mãn lâu nói với chất giọng cực kỳ chân thành thậm chí còn có một chút gì đó sự tôn kính. Điểm này bất kỳ người nào có mặt lúc đó đều có thể nghe được một cách rõ ràng Có điều các hạ lại phạm một sai lầm, một sai lầm cực lớn Chính sai lầm này đủ để làm cho tài ẩn thân của các hạ có cao thêm một bậc cũng là thành công cốc Ngọc Mãn lâu chậm rãi nói Ngươi chẳng qua chỉ là lợi dụng màn đêm để ẩn nấp Nơi ngươi ẩn trốn hoa cỏ tuy nhiều Nhưng một khi trời sáng thì ngươi sẽ không còn chỗ nào để ẩn nấp nữa Mà hiện nay cách trời sáng chỉ còn có mấy canh giờ nữa mà thôi Bọn ta tự thấy có thể đợi được Không biết các hả có đợi được không Nói xong Ngọc mãn lâu trầm dòng quát lớn Đội cung tiến Phong tỏa tất cả các điểm cao nhất Còn những người khác không được di chuyển Bắt đầu từ bây giờ Tất cả đều ở đây cho ta Ai cũng không được phép rời đi Không được phát ra bất kỳ tiếng động gì Cho đến khi trời sáng Kẻ nào vi phạm giết chết không tha Lời này vừa được nói ra Đám đông đồng thanh hô vân Không ai cử động gì nữa cả Mệnh lệnh của chủ nhân là Tuyệt đối không có kẻ nào dám chống lại Nhưng có đến mấy người Trong lòng tự kêu khổ Người thứ nhất đương nhiên là Lăng Thiên Ngọc Mãn lâu nói không sai Lăng Thiên chẳng qua Chỉ là lợi dụng được màn đêm Một cách triệt để Một khi đợi đến khi trời sáng Thì sẽ không còn cách nào có thể duy trì được trạng thái ẩm thân hoàn mỹ này. Chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện ra vị trí chính xác của mình. Chỉ cần trời sáng e rằng bản thân mình sẽ thật sự là không thể đi ra khỏi nơi này. Do đó trước lúc trời sáng Lăng Thiên bắt buộc phải nghĩ được cách thoát ra. Còn về người thứ hai chính là Đại Cung Phụng Ngọc Siêu Nhiên. Chuyện đêm nay, Ngọc Lưu Phong vẫn đang đợi thông tin ở bên này. Hai bên chia ra hai đầu hành động. Ngọc siêu nhiên đem người đến biệt viện vây chặn. Hai bên giao ước sẵn. Một khi bên này ra tay là bên phía Ngọc Lưu Phong cũng lập tức ra tay bắt giữ Ngọc Lưu Thủy. Đến lúc đó sao hắn đến tận tay Ngọc Mãn Lâu trước sự chứng kiến của mọi người. Hai phía chỉ cần đối chất thì Ngọc Lưu Thủy sẽ không còn bất kỳ sự may mắn nào nữa cả. Ngọc Mãn Lâu tổng cộng có ba đứa con trai. Con trưởng Ngọc Lưu Vân vốn dĩ cực kỳ xuất sắc hơn người. Ngọc gia trên dưới già trẻ đều nhận định chắc chắn hắn sẽ là người kế thừa Ngọc mãn lâu. Đáng tiếc không lâu trước đó đã bất chết trong tay lăng kiếm. Bây giờ chỉ còn hai đứa con này. Nếu như nhân cơ hội này triệt để loại trừ lão tam là Ngọc Lưu Thủy thì sẽ chỉ còn lại một mình Ngọc Lưu Phong. Bất luận là bá nghiệp thiên thu hay là vinh hoa vạn đời, người có tư cách kế thừa chỉ còn có Ngọc Lưu Phong mà thôi. Mà việc lần này chỉ cần nắm được chứng cứ xác thực thì nhất định có thể hạ bệ được Ngọc Lưu Thủy. Điểm này thì Ngọc Lưu Phong và Ngọc Siêu Nhiên đều tin tưởng tuyệt đối. Chỉ là hiện nay hành động của bên này tuy cực kỳ là thuận lợi. Đánh chiếm cứ điểm này một cách thành công. Nhưng lại không bắt được bất kỳ nhân chứng sống nào. Mặc dù mấy người này rõ ràng là ở trong nhà của Lão Tam Nhưng trong tình hình chết không có đối chứng này Ai có thể nói rõ được rốt cuộc là tại sao Ngọc Lưu Thủy tuy bị nghi ngờ tương đối lớn Nhưng chỉ cần chết cũng không thừa nhận thì cũng không thể làm gì được hắn ta Cả hai phương diện đều cần phải phối hợp với nhau một cách hoàn hảo Mới có thể nhất cử làm cho Ngọc Lưu Thủy không có cách nào lật được thế trận Nhưng hiện nay thông tin của bên này chậm trễ không truyền ra ngoài được Nếu như Ngọc Lưu Phong ở đầu bên kia không đợi được mà trực tiếp ra tay Thì sẽ làm hỏng chuyện đại sự Huyên đệ tương tàn tội danh này là như thế nào đây Đến lúc đó cả hai đứa con đều phạm vào việc đại nghịch bất đạo này Ngọc mãn lâu kể cả là có tàn nhẫn có độc áp hơn đi chăng nữa Chắc cũng không thể nào giết luôn cả hai đứa con còn lại của mình Thời gian từ từ trôi đi Ngọc siêu nhiên lặng lẽ đứng ở đó, khuôn mặt già nua đã toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như gia chủ biết được chuyện này có mình đứng ở trong không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tiếng gió nhỏ dần, cái lạnh của màn đêm trong gió đã từ từ mất đi. Cùng đến với nó là mùi vị mới mẻ trong lành của buổi sáng sớm. Bóng đêm từ từ tiêu tan, bình minh sắp tới. mươi 488, Hồng Phi minh minh ngọc mãn lâu đứng im bất động. Hai mắt hơi khép lại, nhưng thần thức thì chưa lúc nào thả lỏng cả. Công lực toàn thân đã được điều tiết vào trạng thái xuất thủ tốt nhất. Trong lòng hắn là một hồi hơi thở của lăng thiên có thể một mạch nhịn được đến bây giờ mà lại không có một chút loạn nhịp nào. Cách thức ẩm thân hoàn mỹ đến vậy, trình độ như vậy đã là trên người khác rất nhiều, có thể làm thành đại sự. Đầu tiên chính là sự trầm tính về tâm tư. Người có bình tĩnh được đến cùng thì mới có thể thưởng thức được vị ngọt của chiến thắng cuối cùng. Điểm này chính là thứ mà Ngọc Mãn Lâu làm theo trong nhiều năm. Trong số bậc hậu bối trẻ tuổi, người có thể nhẫn nại được như Lăng Thiên quả thật Ngọc Mãn Lâu vẫn chưa từng gặp. Có điều hắn cũng biết. Bình minh chính là cơ hội thoát thân cuối cùng của Lăng Thiên. Một khi trời sáng rõ, cao thủ bên mình đông như kiến cỏ. Trừ khi Lăng Thiên có võ công cao cường giống như Tống quân Thiên Lý. Nếu không tuyệt đối không thể thoát được. Nhưng nói đi lại phải nói ngược lại. Nếu như Lăng Thiên có thực lực giống như Tống quân Thiên Lý, thì cần gì biết trời tối trời sáng, muốn đi là đi. Kẻ nào dám cản kẻ nào có thể cản Ngọc mãn lâu bỗng nghĩ đến hai đứa con trai của mình. Không nén được cơn phấn nộ trong lòng. So sánh với Lăng Thiên, hai đứa con trai của mình đúng là chẳng ra làm sao cả Hắn thở dài một tiếng Một tiếu niên Vũ tú như vậy tại sao lại không là con trai của ta Dựa vào cái tên đần độn Lăng Khiếu Dựa vào cái gì mà sinh ra được đứa con trai ú tú như vậy Lăng Thiên vốn dĩ ở vào hoàn cảnh cần phải lo lắng vạn phần Nhưng hắn lại trầm tính như không có chuyện gì xảy ra Hắn biết loạn sẽ chỉ làm hỏng việt Hắn đang đợi, lăng thiên đợi một cơ hội, một thời gian. Mà cái thời gian này, cho dù ngọc mãn lâu có tài trí mưu lược hơn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không thể nào biết được. Đó chính là sự tối đen của bầu trời trước lúc bình minh. Vài phút trước lúc bình minh mới là thời khắc mà màn đêm là tối nhất. Mà trong đoạn thời gian này, quá trình tuy ngắn ngủi, Nhưng lại dường như đem tất cả các nguyên tố hắc án tụ tập lại với nhau Phát huy hết sức mạnh cuối cùng của mình Tuy chỉ là mấy phút ngắn ngủi Sắc trời sẽ sáng rõ Nhưng đối với Lăng Thiên mà nói Thời gian mấy phút này đã là quá đủ Đủ để thay đổi cuộc diện khó khăn hiện giờ Mà Lăng Thiên cần thật ra chỉ cần có vài giây Cho nên lăng thiên tự tin, hắn tin bản thân mình tuyệt đối có thể toàn thân thoát được khỏi đây Trên bầu trời đêm ở phía xa bỗng nhiên có một bông pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời Vô cùng rực rỡ, đó chính là hiệu lệnh triệu tập khẩn cấp của Ngọc Gia Tất cả trong khoảnh khắc đều phát hiện ra tình hình này Tuy bị hạn chế bởi nghiêm lệnh của gia chủ Cơ thể không di chuyển nhưng áng mắt của cả bọn đều ào ào nhìn về phía Ngọc Mãn lâu Đều là đang thăm dò xem ý của hắn như thế nào. Trong lòng những người khác đều có một chút nghi vấn. Tại sao gia chủ lại chắc chắc là người đó vẫn còn đang ẩm nấp ở trong này. Chúng ta vừa nãy đã lục xoát một cách cực kỳ tỉ mỉ. Chẳng nhẽ chúng ta đều là một lũ vô dụng sao. Nếu như đợi đến khi trời sáng lại tiếp tục lục soát Nhưng lại phát hiện ra bản thân mình và những người khác đợi mất nửa đêm chỉ để nhìn thấy một sân vườn trống sống. Chẳng phải là gây nên chuyện cười lớn cho cả Ngọc ra sao Do sợ uy nghiêm của Ngọc mãn lâu Những lời này tất nhiên là không dám nói ra miệng Nhưng trong lòng của đám đông Những người nghĩ như vậy không phải là ít Lúc này nhìn thấy từ đằng xa truyền đến hiệu lệnh triệu tập khẩn cấp Nhất thời mấy tên các chủ đều là nóng lòng muốn thử Chúng nghĩ trong lòng Nếu như nhân cơ hội này rời đi Có lẽ sẽ là chuyện tốt Ngộ nhớ sống như suy đoán của mọi người Chờ đợi một đêm vô ích Đến lúc đó sắc mặt gia chủ khó coi Thì bản thân mình chẳng phải là rơi vào tình huống khó xử sao Cứ xem như không nhìn thấy gì là tốt nhất Đặc biệt là Đại Cung Phụng Ngọc Siêu Nhiên hiện nay càng là ruột nóng như lửa đốt Không biết đằng xa xảy ra chuyện gì Chắc không phải là nhị công tử đã đồng thủ với tam tông tử chứ Ông tiểu cố nội của tôi ơi, ngươi tuyệt đối đừng có hành động khinh suốt, có thể sẽ mất mạng đấy. Chỉ là cả đám vẫn chưa kịp mở miệng xin lệnh thì đã nghe thấy Ngọc Mãn lâu trầm rãi từ từ nói. Bất kỳ ai cũng không được mở miệng, cũng không được hành động bừa bãi, kẻ nào làm bừa xếp không tha, không ai ngoại lệ. Nói rồi hắn lật lật mi mắt, nhìn về hướng có pháo hoa truyền đến. Nhưng lại tiếp tục hơi nhắm mắt lại hiện nay có việc gì còn quan trọng hơn việc giết chết lăng thiên Bất kỳ việc gì dưới tiền đề là phải giết chết được lăng thiên đều biến thành không có gì để nói cả Nếu như Ngọc Mãn lâu biết được ở đằng xa xảy ra chuyện gì Thì có lẽ dù biết không có gì quan trọng hơn việc giết chết lăng thiên Hắn cũng sẽ điều vài cao thủ đến đó Đáng tiếc hắn không phải thần tiên Hắn không biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên hắn đành thờ ơ như không. Quyết định này của hắn, sau khi biết được là đã xảy ra chuyện gì, từng làm hắn hối hận mất một thời gian dài. Cố nhiên không nhặt được dưa hấu, đến hạt vừng cũng để mất. Càng huống hồ còn là một hạt vừng lớn. Lần bắn pháo hao hiệu lệnh này chính là mật thám của Ngọc Gia Phát hiện ra tung tích của thiếu chủ Thủy Gia là Thủy Thiên Huyễn. Do đó mới phát ra tín hiệu cầu viện Thủy Thiên Huyến cuối cùng thì cũng lợi dụng được Lăng Thiên một lần Tuy cả hai người đều không biết gì Nhưng xét cho cùng thì cũng chính là nhờ vào việc Lăng Thiên đã kéo được chủ lực của Ngọc Gia tập trung về phía hắn Mới có thể thoát ra được Sắc trời bỗng nhiên tối đen Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cơ hồ cùng nhau biến mất tại lúc này Thời cơ mà Lăng Thiên đợi Màn đêm đen tối trước lúc bình minh Thời khắc còn hắc án hơn cả hắc án. Cuối cùng thì cũng đến. Thời cơ đã chín mùi. Màn đêm đen kịt lúc này. Làm cho mắt của bọn ngọc mãn lâu do đã quen với sắc trời đêm. Nhất thời cảm thấy không thích ứng được. Nháy nháy mắt một cách theo bản năng. Không biết là xảy ra chuyện gì. Điều này rốt cuộc là tại sao vậy? Chính tại lúc này chuyện khác lạ đã xảy ra. Một bóng đen kèm với tiếng quần áo sột soạt. Nhanh như gió bão, gấp như sấm chớp, hướng về phía thành tường, bay vọt một cách lên trên Đám đông phản ứng trở lại thì bóng đen đó đã sắp lao được lên tê ẩm Các chủ giang sơn các đứng trên nóc nhà cách đấy gần nhất Thân người lao xuống, tiếp đó thân người lộn về trước theo quán tính Vẫn hết công lực toàn thân, nhanh diện đánh ra một trường Trưởng này đánh mạnh đến nỗi như là muốn sống chết với kẻ địch. Cái chết của tên phó các chủ trước đó. Người bạn già cùng nhau sông pha mười mấy năm bỗng chốc ra đi. Làm cho tên các chủ giang sơn các này không tiếc bất kỳ giá nào. Kiểu gì cũng phải báo thù cho người bạn già của hắn. Trưởng lực vừa đánh chúng mục tiêu liền phát hiện là mình bị lừa. Cách mà hắn đánh chúng chỉ là một cái áo choàng đen. nhưng thân người của tên đại các chủ dưới việc dùng sức toàn lực của hắn đã không còn khống chế được lao vào chiếc áo choàng rồi lao xuống đất cái rầm. trên mặt đất là một cảnh hỗn loạn khi tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về chiếc áo choàng thì lăng thiên đắc như một hồn ma di chuyển liên tục đánh liền ba trưởng ba tên cao thủ ngọc ra người mặc áo đen bị trưởng lực của hắn đánh bay lên trời Vẫn chưa kịp kêu lên một tiếng thì đã bị các cung thủ bắn cho sống như con nhím. Khi mà Lăng Thiên vừa bắt đầu hành động. Hai mắt ngọc mãn lâu sáng quắc theo dõi. Hắn giữ thế đát lâu. Một bước nhảy. Trong nháy mắt vọt đến đằng sau Lăng Thiên. Hai trưởng bất tình lình đánh đến. Lăng Thiên quay ngoắt người nhảy tránh. Thân pháp huyền diệu khéo léo. Cơ thể vô cùng nhanh nhẹn. Tránh được trưởng đánh đến của Ngọc Mãn lâu. Đồng thời dường như vẫn còn thừa lực đẩy một tên áo đen trước mặt lên trên không. Lưng chừng trên không, một bóng đen nhô lên cao, lại bị biến thành một con nhím có hình dáng con người. Rồi sau đó rơi xuống cái bột như một con lợn chết. Ở bốn phía các tay cung mặt lạnh như tiền. Ngón tay ghéo dây cung như một cỗ máy. Không ngừng có những tiếng lật Phật của dây cung phát ra. Từng loạt tên không ngừng được bắn ra. Gặt hái tính mạng của chính huyên đệ mình. Lại có cái kiểu khí thế thà giết nhầm một nơi gơ y, nơi người cũng không để sống một người. Đối với kẻ địch là như vật, đối với người mình cũng là như vậy. Lại có thêm vài bóng người nhanh chóng chẳng trước mặt lăng thiên. Chúng đã phát hiện ra cuộc đấu giữa Ngọc Mãn Lâu và Lăng Thiên. Chỉ là thân pháp của hai người quá nhanh cho nên không biết được chính xác vị trí của hai người ở đâu. Lăng thiên cất tiếng cười trầm trầm. Các vị vất vả rồi. Đột nhiên thân người xoay một vòng, một loạt những tiếng vi vi vang lên. Trong nháy mắt toàn thân trên dưới của lăng thiên bắn ra hàng vạn cây ngân châm. Tất cả những ám khí lò xo so được lăng thiên lắp trên người đều đồng loạt được bắn ra tại lúc này. Nhìn từ xa thì giống như một mặt trời cỡ nhỏ, nhưng áng sáng chỉ vọt lên một cái rồi tắt nguồm. Có điều những tia sáng đó là những tia sáng chết người. Tất cả những người có mặt đều kinh hãi thất sắc. Đồng loạt rút kiếm, lúc này đừng nói gì đến sông lên giết địch, đến bảo vệ bản thân còn khó nói. Một loạt những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Con áp chủ bài của lăng thiên chẳng nhẽ có thể dễ dàng phá như vậy sao? Chúng xếp cho cùng thì không phải là tống quân thiên lý. Thiên hạ này làm sao mà có được thống quân thiên lý thứ hai chứ? ầm Lăng thiên quay ngược người lại. Giữa hai bàn tay dường như đang nắm vào vật gì đó. Đột nhiên phát giác, hắn đang đối kích một trường với ngọc mãn lâu. Bùm một tiếng, chỗ tiếp nối giữa tâm trường của hai người bỗng bốc lên một làn khói đen kèm theo mùi vị cực kỳ dị thường. Khốn kiếp! Ngọc mãn lâu tức sần hét lên một tiếng. Hắn sợ trong khói có độc, lập tức nín thở thu trưởng nhanh chóng lùi về sau. Sau một trưởng với Lăng Thiên, hắn cảm thấy cơ thể mình vì sự sung kích với công lực cực mạnh của đối phương mà lào đảo mấy cái. Nội lực của đối thủ lại có thể đạt đến mức độ như này. Mặc dù có hơi yếu hơn so với mình, nhưng tuyệt đối cũng không kém hơn quá nhiều. Lăng Thiên cũng loạn choạng lùi về sau hai bước. Hai tay lại tiếp tục dương lên Những tiếng bùm bùm vang lên liên hồi Khắp nơi khói đen bốc ra ùm ùn Trong nháy mắt cả cây sân nhỏ khói đen bao phủ nhìn không thấy năm đầu ngón tay Nín thở cẩn thận trong khói có đục Đại cung phụng ngọc siêu nhiên hết một cách vội vã Những tiếng bùm bùm vẫn không ngớt trên tường từ phía xa Truyền đến một tiếng kêu thảm thiết Vài tiếng rơi bột bột của vật nặng gì đó rơi từ trên tường xuống Lăng thiên hú lên một tiếng dài, biến mất trong nháy mắt. Gió sớm mát mẻ trong lành, khi mà khói đen từ từ tan đi, sắc trời đã gần sáng tỏ. Nơ, hơ, nơ, gơ, người có mặt ngơ ngác nhìn nhau trên mặt chúng là sự kinh ngạc và không tin vào mắt mình. Ai có thể nghĩ được rằng, dưới sự mai phục dày đặc của vô số cao thủ ngọc gia, lại có người có thể thoát thân một cách ung dung như vậy. Thậm chí còn trêu đùa thêm một chút với tất cả mọi người. Trước đó, trong lòng cả đám đều tràn đầy sự tự tin. Ngoài cái tên Tống Quân Thiên Lý đó ra, đổi thành bất kỳ người nào khác đều sẽ hóa thành vong hồn trong trận địa pháp này. Nhưng sự thật phú phàng trước mắt đã phá vỡ sự tự tin của cả đám người. Người này rất rõ ràng tuyệt đối không phải là Tống Quân Thiên Lý. Nhìn trong sân những cái xác màu đen nằm ngang nằm dọc, Bị tên bắn cho giống như những con nhím. Cả bọn chỉ cảm thấy trong miệng một vị đắng chát. Sự cao cường về võ công của người này cộng thêm sự chuẩn xác trong tính toán, sự kiên nghị trầm tính về tâm trí. Trên thế giới này ngoài tống quân thiên lý ra, không ngờ vẫn còn có nhân vật tầm cơ này tồn tại. Chủ nhân đâu? Ngọc siêu nhiên đình thần trở lại. Đánh mắt nhìn xung quanh, không nhìn được hỏi. Sau khi được lời của hắn nhắc nhỏ, cả đám đông mới phát hiện ra. Gia chủ ngọc mãn lâu cùng với hai hộ vệ áo đen của hắn đã không biết mất tích từ lúc nào. mươi 489. Truy đuổi đến cùng lăng thiên lao vọt lên trời. Nhanh như sao băng. Trong nháy mắt đã vút qua khoảng cách mấy chục trượng một cách điên cuồng Những âm thanh quái gì dưới tốc độ chạy như bay vang lên. Con gió buổi sáng thổi đến từ trước mặt. Vỗ dí nhỏ bé mát lạnh Nhưng dưới tốc độ kinh người như này quẹt vào mặt làm cho hai má lăng thiên đau buốt Lăng thiên không quay đầu lại Hắn không dám quay đầu lại Chính tại khoảnh khắc hắn lao ra khỏi đám khói mù mịt Đã cảm thấy có một người đuổi theo mình như hình với bóng Người này chắc chắn là Ngọc Mãn Lâu không phải nghi ngờ gì Ngoài Ngọc Mãn lâu ra, những người có mặt của Ngọc gia không có kẻ nào có công lực ruột thần khó đoán như y. Chưa nói là Ngọc gia, Ngoài Tống Quân Thiên Lý ra, Lăng Thiên trước giờ chưa gặp phải đối thủ nào mạnh như thế này. Ngay như Diệp Kinh Trần có công lực cao hơn mình năm đó cũng không có thực lực mạnh như thế này. Một trưởng đối diện trước đó đã làm cho Lăng Thiên cảm thấy được sự lợi hại của Ngọc Mãn lâu. Nội lực của trưởng đó tuôn đến ầm ầm, không thể chống cự Trong khoảnh khắc bóng đêm bao trùm mặt đất Ngọc mãn lâu Chủ nhân của đệ nhất đại thế gia có lịch sử ngàn năm này cuối cùng cũng thể hiện ra thực lực thật sự mà hắn đã giấu riêng nhiều năm chưa từng để cho người khác thấy qua Khi hắn đánh một trưởng về phía Lăng Thiên Trưởng lực gần như toàn bộ bị hắn phát tán đi Phần còn thừa chạy theo đường kinh mạch ở bàn tay của Lăng Thiên vào trong cơ thể Làm cho kinh mạch toàn thân của Lăng Thiên dường như đang giao đấu với trưởng lực của hắn Trong ngực cảm thấy đau nhức liên hồi Miệng như muốn phun ra một luồng máu tươi Điều này làm cho Lăng Thiên bỗng chốc biết được Bản thân mình trước đây dùng đẳng cấp của Ngọc Mãn Thiên Để phán đoán đẳng cấp của Ngọc Mãn lâu quả thật đắt là quá xem thường con người này Cho dù bản thân mình luyện công ngay từ khi còn trong bụng mẹ Kể cả bản thân mình luyện kinh long thần công Là loại võ công thượng thừa nhất trên thế gian này Nhưng xét cho cùng thì bản thân mình mới chỉ luyện được mười mấy năm công lực Vẫn là không thể so sánh được với nội lực khổ luyện mấy chục năm của Ngọc Mãn lâu Quả nhiên không hổ danh là chủ của thiên hạ đệ nhất võ học thế gia Công lực như thế này nếu so sánh với tống quân thiên lý thì cũng chỉ hơi kém hơn một chút mà thôi Một gia chủ có cuộc sống nhung lùa như hắn tại sao lại có thể tu luyện được đến mức độ như thế này. Hơn nữa, trong công lực của Ngọc Mãn lâu còn bao hàm một luồng nội lực cực kỳ bí ẩn mà âm lạnh tà ác. Chính là luồng nội lực này đã gây nên phiền toái cực lớn cho Lăng Thiên. Nếu như không có luồng nội lực này, Lăng Thiên nhiều lắm cũng chỉ lùi sau một bước. Nhưng có nó tất cả trở lên hoàn toàn khác nhau. Chỉ bởi vì luồng nội lực này dựa vào đặc tính của Kinh Long Thần Công của Lăng Thiên cũng không thể hóa giải nó ngay được. Điều này trong cả cuộc đời Lăng Thiên là lần đầu tiên. Ngay như nguồn nội lực mạnh như của Tống Quân Thiên Lý. Sau khi tấn công vào trong cơ thể của Lăng Thiên. Thì Kinh Long Thần Công của Lăng Thiên cũng có thể hóa giải ngay tức khắc. Đẩy ra ngoài cơ thể. Tuy cũng bị chấn thương. Nhưng sẽ không có ảnh hưởng còn nguồn nội lực này lại rõ ràng là muốn lưu lại thời gian dài trong cơ thể của Lăng Thiên Còn đang không ngừng tác oai tác quái Điều này làm cho Lăng Thiên trong lòng cảm thấy khó hiểu vô cùng Nội công võ công của Ngọc Gia hắn đều được biết không ít Từ võ công của Ngọc Băng Nhăn Ngọc Mãn Thiên thậm chí là của Tiết Bích Tiết Phi Nội công Minh Ngọc của Ngọc Gia lại có loại công phu bàng môn tả đạo kỳ gì như vậy sao? Có điều công phu này của Ngọc Mãn Lâu tuy gì gì hiểm độc, nhưng lại không phải là loại võ công đường đường chính chính gì cả. Nếu như là hai người trực tiếp đối đầu thì nó tự nhiên sẽ có hiệu quả cực lớn. Nhưng nếu như là lâm trận đối địch, hai bờ chiến tuyến, thì tác dụng sẽ không được là bao nhiêu. Điểm này lăng thiên trong lòng biết rõ chỉ cần cho hắn một chút thời gian thì có thể ung dung mà hóa giải. Đáng tiếc cách mà Lăng Thiên thiếu nhất lúc này chính là thời gian Bởi vì Ngọc Mãn lâu đã đuổi đến như hình với bóng Lăng Thiên điên cuồng chạy trốn Bị truy đuổi đến mức đến thời gian để lôi ám khí ra cũng không có Từ điểm này mà nói Lăng Thiên tuy chịu chút thiệt thòi khi bị dính một trường kỳ gì của Ngọc Mãn lâu Nội lực trong người hắn không lưu thông Dẫn đến tốc độ có phần giảm xuống Nhưng từ đó cũng có thể nhìn ra Ngọc Mãn lâu nếu như chỉ luận Kinh Tông thì cũng đã gần tiếp cận đến trình độ của Tống Quân Thiên Lý. Hai người một trước một sau, lao vút đi trong buổi sáng sớm như hai luồng điện xẹp. Lăng Thiên vận dụng hết công lực, nhưng từ đầu chí cuối không thể nào kéo dài được khoảng cách giữa hai người. Kinh Long thần công của Lăng Thiên không ngừng được vận ra với tốc độ nhanh. Đang từ từ mà kiên quyết tiến hành cuộc đấu với luồng nội lực âm hiểm ở trong người. Hóa giải từng tí từng tí một Chỉ cần luồng nội lực kỳ quái này vẫn còn ở trong người Thì lăng thiên tuyệt đối không dám dùng toàn bộ sức mạnh của mình để dùng vào việc chạy trốn Bởi vì nếu như vậy, ngộ nhớ luồng nội lực này chạy vào tâm mạch Thì chả phải là cực kỳ gay go sao Đến lúc đó muốn đẩy ra thì chỉ sợ phải mất công gấp 10 lần Thậm chí là phải dùng thời gian và tâm lực nhiều hơn Có khi còn không chắc đã đẩy ra được Cho nên cử ly giữa hai người cứ như vậy không có sự đổi khác Ngọc Mãn Lâu cũng là vô cùng kinh ngạc Hắn vô cùng hiểu rõ về luồng nội lực âm hiểm mà mình đánh ra Nhiều năm trở lại đây không biết có bao nhiêu cao thủ võ lâm chít một cách lặng lẽ âm thầm trong tay hắn Hắn tin rằng ngay đến Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý nếu như bị nội lực của hắn xâm nhập thì cũng không thể nào mà may mắn thoát được Cho nên đó cũng là con áp chủ bài lớn nhất của Ngọc mãn Lâu. Nhưng hiện giờ hắn bỗng sinh ra cảm giác hoài nghi. Rõ ràng là luồng nội lực của mình đã xâm nhập vào cơ thể của Lăng Thiên. Vậy tại sao thằng nhóc này vẫn có thể chạy trốn với tốc độ nhanh như vậy? Chẳng nhẽ hắn không sợ nổi thương phát tác trong phút chốc là tê liệt toàn thân. Điều này đối với Ngọc mãn Lâu mà nói rõ ràng là việc không thể lý giải được. Bản thân mình đã triển khai thân pháp với hết sức có thể. Nhưng bất luận là tăng thêm công lực như thế nào. Lăng Thiên vẫn giữ được cử ly 7. Tám trưởng từ lúc bắt đầu chạy. Hai người đã chạy được quãng đường dài đến mười mấy dặm Trong quãng đường này thì đến một thước cũng không được co ngắn lại. Đúng là gặp ma rồi. Nếu như Lăng Thiên không bị thương thì chả phải là có thể cắt đuôi mình từ lâu rồi. Bức tường lớn hiện ra ngay trước mắt. Không xa ở phía ngoài tường là một cách rừng rậm Đây cũng chính là nguyên nhân mà Lăng Thiên chạy thẳng một mạch về phía này. Các binh lính giữ cửa từ xa đã nhìn thấy có hai bóng người như đang cưới mây đạp gió bay đến. Không kìm được cảm thấy hoảng loạn. Một người hét lớn, kẻ nào đứng lại, vù một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt mát mát. Một bóng người đã bay vọt qua. Đang trong lúc sợ đến mất hồn mất vía. Lại vù một tiếng, một bóng người khác cũng từ đỉnh đầu bay qua Thậm chí mũi chân còn chạm nhẹ vào đỉnh đầu mình Mượn lực một chút, chỉ cảm thấy đầu tê dại, ngã một cái ngồi mệt xuống đất Đang tự thấy mình may mắn, bỗng cảm thấy đầu đau rứt Tiếp đó nhìn thấy sự thất sắc kinh hãi của đồng đội ở xung quanh Bục một tiếng, đầu hắn nổ toát ra như một quả dưa hấu bị người ta đập vỡ Máu tươi bắn tung tóe lăng thiên mang theo tiếng gió vu vu lướt một cái vọt lên tường thành dường như không suy nghĩ gì đá một cước vào tên lính canh cổng thành làm bay ra xa tiếp đó thân người vọt thẳng lên bay ra khỏi bức tường thành cao khoảng 7 trưởng giống như một mũi tên sắc nhọn được bắn lên vậy lướt qua năm trưởng ngay phía trên đầu tên lính bị hắn đá văng ra thân người hạ thấp xuống liền rơi người tên lính canh dùng mũi chân điểm một cái thân người lại mượn lực bay tiếp lên không trung tay phải vồ vào trong hư không đã cầm được cây trường mâu của tên lính canh ngọc mãn lâu ở đằng sau cũng bắt trước làm theo vọt lên tường ngay sau lăng thiên bụt bụt hai tiếng hai ngọn trường mâu vốn dĩ được dựng ở trên tường bị hắn đá bay ra phóng thẳng về phía lăng thiên với tốc độ kinh người Tiếp đó lại là một ước, một tên lính canh hoa chân múa tay bay ra. Ngọc mãn lâu phóng theo, cách thức được dùng giống hệt như lăng thiên. Lăng thiên dựa vào lực quán tính, mà có thể vượt ra cách xa tường thành đến gần 20 trường. Cơ thể từ từ hạ xuống, phía sau lưng, tiếng gió vun vun truyền đến. Là hai tây trường mâu mà ngọc mãn lâu đã đến, quả thật là rất chính xác. nhãn lực cao minh nếu như không phải là lăng thiên thì có lẽ đã chết bởi đòn này lăng thiên hít sâu một hơi dốc toàn lực rơi xuống cơ thể hướng về trước nằm sấp ngay trên không trung giống như là đang nằm bò trên giường vậy soạt soạt hai tiếng hai cây trưởng mâu bay qua sát sàn sạt ngay trên lưng hắn lăng thiên tiếp tục rơi xuống khi cách mặt đất còn không đến ba trượng Cây trường mâu trong tay hắn đâm xuống, đâm về phía mặt đất. Toàn bộ sức mạnh cơ thể của lăng thiên chuyển hóa lên trên thân cây trường mâu. Thục một tiếng, thanh trường mâu cắm xuống đất. Thế như trẻ tre, cây trường mâu dài một trường hai cắm phập xuống đến hơn một nửa. Cơ thể của lăng thiên bị lực quán tính cực lớn đẩy về phía trước. Hắn hít sâu một hơi, cơ thể chuyển thành rơi xuống lao về trước. Hai tay vẫn nắm chặt lấy cây trường mâu, nội lực xuyên qua thân mâu, đánh xuống mặt đất. Khi cơ thể vọt qua, thân mâu cong xuống cực độ, đột nhiên một tiếng huỳnh nổ lớn. Hóa ra là phần cắm dưới đất của nửa thân trường mâu dưới tác dụng nội lực của lăng thiên đắt lật cả một mảng đất lớn giống như núi nở lao về phía ngọc mãn lâu đang đuổi đến. Còn lăng thiên thì cuối cùng cũng thành công làm tiêu trừ đi xung lực cực lớn khi hắn tiếp đất. Thân người theo thế Lộn tròn trên bãi cỏ Tiếp đó lại bay vọt lên Tiếp tục lao về phía trước Từ đầu chí cuối Từ lúc bị ngọc mãn lâu truy đuổi Lăng thiên chưa hề quay đầu ngoái lại một lần nào Ngọc mãn lâu đang chuẩn bị tiếp đất Bỗng thấy à một mảng đất lớn lao đến như muốn nuốt trưởng lấy mình Bộ mặt lúc nào cũng điềm đạm bình tĩnh của hắn Sốt cuộc cũng lộ ra nét tức giận Hai trưởng vận lực Âm một tiếng Liền lao xuyên qua mảng đất Hắn nào biết được Lao ngay đến trước mặt hắn vẫn còn một cây trường mâu Hóa ra dưới sức níu của lăng thiên Sau đó thả tay Một kéo một thả Lực bật được phát ra là không thể xem thường Đầu trên của cây trường mâu liền được sổi ngược lại Vừa đẹp lao đến người ngọc mãn lâu sau khi hắn lao xuyên qua mảng đất Cách này hoàn toàn không phải là lăng thiên cố tình làm như vậy Chỉ trách là nhân phẩm của Ngọc Mãn Lâu quả thật là quá tốt, chỉ cần chậm hơn một chút thôi, thì mũi trường mâu cũng lao qua rồi. Nhưng Ngọc Mãn Lâu do đuổi Lăng Thiên đuổi quá gấp, vừa đẹp dính phải, nhưng lời cũng phải nói ngược lại. Nếu như không đuổi theo sát nút như thế này, dựa vào tài khinh công của Lăng Thiên, chỉ cần lơ là chút xíu thì chỉ sợ muốn đuổi cũng không đuổi được nữa. Bụt một tiếng nổ lớn vang lên Một trường với nội lực cực lớn của Ngọc Mãn Lâu đánh vào thân của cây trường mâu Cơ Dơ À Cười. Một tiếng Cây trường mâu gấy đôi Tuy nhiên thân người đang bay với tốc độ cực cao của Ngọc Mãn Lâu Cũng bị luồng lực phản tác dụng này làm cho chậm lại một chút Bộ mặt trắng của Ngọc Mãn Lâu nổi lên vài đường gân đỏ Gấp rút đuổi theo phương hướng của Lăng Thiên soạt một cách lao vào khu rừng rậm bên ngoài thành. Sát khí trong mắt càng ngày càng đậm. Hôm nay nhất định phải giết chết được lăng thiên. Tuổi nhỏ như vậy, võ công như vậy đã là mối họa lớn trong lòng. Không diệt trừ không được. Nếu để lỡ ngày hôm nay chỉ sợ sau này sẽ không bao giờ còn cơ hội có thể ra tay. Ngọc mãn lâu như một con gió lúc lao vào trong cánh rừng. Những chỗ hắn lao qua tiếng cành cây đứt gãy. tiếng lá cây xào sạc vang lên không dứt vừa lao vào trong khu rừng ngọc mãn lâu bỗng ngớ người không cảnh trước mắt hoàn toàn trái ngược với những gì hắn dự liệu chương 490. trăm sư quân nhất đơ quang cảnh trước mắt hoàn toàn trái ngược với những gì hắn dự liệu cơ hồ như một khắc trước còn đang trên chiến trường khói lửa mịt mù khắc sau đã là phong cảnh hữu tình hoa cỏ dưới trăng một sự khác biệt cực lớn làm cho một kẻ xưa nay lúc nào cũng trầm tính như ngọc mãn lâu cũng không kiềm được lòng ngẩn người ra phía trước tầm 4 năm trượng một thiếu niên nhòa miệng mỉm cười lặng lẽ đứng dưới một cây hoa thủ sắc mặt hồng hào phong thái ung dung trầm tư từng cử chỉ nhấc tay cất bước đều toát lên một vẻ khoan thai nho nhã gió thổi qua từ trên hoa thủ từng cánh hoa bay là tả rơi xuống Nhìn từ xa, người thiếu niên tướng mạo khôi ngô Phong đầu ngất trời này, giống như một vương tôn công tử đang xuất lai like dô ngoạn. Lăng thiên không còn tiếp tục tháo chạy, mà ngược lại đang thong song đứng đợi ở đó. Thấy ngọc mãn lâu tiến vào, lăng thiên khẽ mỉm cười. Nói, ngài đến rồi, cái nếp mặt, cái cử chỉ đó. Giống như một ẩm cư sĩ đang đợi bằng hữu của mình đến thăm. Đang lúc nấu nước pha trà đợi khách Thì bỗng nhiên phát hiện ra khách nhân đã đến Lộ ra một nét gì đó sự mừng vui Đó là một cảm giác tinh tế theo kiểu nhìn khắp thiên hạ Duy có mình ta Đó chính là sự cô đơn lớn nhất của một con người ở vào thế đỉnh cao của mọi vật Đó là sự kính trọng cao nhất đối với đối thủ lớn nhất trong cuộc đời mình Ngay chính lúc này Trong lòng Lăng Thiên chan chứa một câu nói Mà câu nói này, tuyệt đối không phải là sự nình hót tân búc, cũng tuyệt đối không phải là nói xấu, mà là sự vẽ lại chân thực tâm lý của Lăng Thiên. Thiên hạ anh hùng, duy chỉ mình ngươi. Lăng Thiên đột nhiên lý giải được nội tâm cô đơn lạnh lẽo của một đời dã tâm của Tào Tháo khi nấu rượu ngắm hoa mai luận anh hùng. Hai người họ một khắc trước thôi còn ngươi chết thì ta sống. liều mạng truy sát. Mà giờ khắc này Lăng Thiên bỗng nhiên thay đổi thái độ Sự chuyển biến này làm người khác phải ngạc nhiên Kể cả kẻ trước giờ luôn vững như bàn thạch Núi Thái Sơn có đổ xuống trước mắt mặt cũng không biến sắc như ngọc mãn lâu Cũng cảm thấy bất ngờ Lăng Thiên kẻ thiếu niên dường như thu hút ánh mắt của tất cả người trong thiên hạ Lại đang làm trò quái vượt gì Chẳng nhẽ Hắn không biết được Đối mặt với gia chủ Ngọc Gia Ngọc Mãn Lơ. À. U. Cơ, hơ, u. Y. E. Nơ. Cực kỳ nguy hiểm. Có thể mất mạng trong tức khắc. Một câu nói ngài đến rồi. Làm cho Ngọc Mãn Lâu bỗng cảm thấy sở khóc sở cười. Đồng thời cũng cảm thấy chỗ không tầm thường của sự việc. Lăng thiên dám đối diện với mình như thế này chắc chắn là đã có sự chuẩn bị. Mà Ngọc Mãn Lâu rất tò mò dựa vào cái gì mà Lăng Thiên dám khẳng định mình sẽ không đối phó với hắn. Cần phải biết là ngay vừa nãy thôi. Ngọc Mãn Lâu vẫn còn muốn giết Lăng Thiên. Đối với Ngọc Mãn Lâu mà nói. Đến bản thân hắn cũng không thể nào tìm ra được một lý do nào để không giết Lăng Thiên. Nhưng tâm trí của Ngọc Mãn Lâu lại cực kỳ sắc bén. Từ trong một câu nói của Lăng Thiên. và thần thái được bộc lộ ra của lăng thiên liền có sự phát giác với trạng thái tâm lý hiện nay của lăng thiên không nén được một cảm giác khó hiểu trong lòng trong mắt lộ ra một nét tươi cười hiếm thấy đột nhiên phủi phủi ốm tay áo dường như đang bước đến với thân phận của khách nhân trước lúc tiến vào nhà của chủ nhà phủi đi bụi đất trên người ung dung tự tại bước vào mỉm cười nói Lăng thiên, gan nhà ngươi quả nhiên rất lớn. Lăng thiên nghiêng nghiêng đầu, ồ, ngọc mãn thiên vỗ tay cười nói. Nói từ tình hình giao chiến lúc nãy kể cả cơ thể của ngươi ở trạng thái tốt nhất cũng phải ghém ta một bậc. Mà hiện nay ngươi đã bị trúng trưởng lực độc môn của ta, đã tuyệt đối không còn là đối thủ của ta. Nếu như ngươi tiếp tục tháo chạy, ta chỉ cần cứ thế tiếp tục đuổi. thì nội lực của ngươi sẽ không có cơ hội để vận công đầy chất độc ra ngoài. Lâu dần ngươi chắc chắn sẽ chết trong tay của ta. Lăng thiên mắt bỗng sáng lên, mỉm cười nói với giọng vô cùng hóa nhã, có lẽ thế, ngọc mãn lâu hai tay chắp sau lưng, nhìn lăng thiên trong ánh mắt của hắn không giấu được sự tán thưởng. Mà hiện tại, người của ta chắc chắn đã thả bộ câu đưa thư thông báo cho tất cả những thủ hạ ở gần đây. bất luận ngươi chạy về hướng nào trên đường chạy chắc chắn đều có người của ta theo dõi sẽ bị chặn đánh ở những mức độ khác nhau tuy chúng chắc chắn không chặn được ngươi nhưng còn có ta đuổi đến từ đằng sau cho nên bất luận thế nào ngươi chắc chắn sẽ phải chết chỉ bởi vì trong vòng một nghìn dặm này xét cho cùng là địa bàn của ta nhưng chính lúc này ngươi lại lựa chọn dừng lại Ngọc mãn lâu cười, giọng nói như là lạnh thổi qua tay. Ngươi không chỉ là dừng lại mà còn làm ra cái điệu bộ này Hiển nhiên là muốn nói chuyện với ta Mà ngươi đã bày ra cái dáng điệu như thế này Ta nếu như từ chối nói chuyện với ngươi Khó tránh có chút không phong độ Lăng thiên cười một cách vui vẻ Không hổ danh là gia chủ của một nhà Những người có giá tâm xưng hùng xưng bá thiên hạ quả nhiên là thấu hiểu mọi việc Tâm tư của ta đúng là không giấu được ngài Ngọc mãn lâu cười lớn Lắc đầu nói Đừng có nịnh hót với ta Tuy nghe thì quả thực rất sướng tay Bởi vì ta biết tài ăn nói của ngươi là cực tốt Đủ khả năng để nói đen thành trắng Nói tròn thành vuông Nhưng tài ăn nói của ngươi đối với ta mà nói Không có tác dụng gì cả Tốt nhất cứ nói ra dùng ý thật của ngươi Ngươi làm ra cái vẻ điệu bộ này Rốt cuộc là muốn nói chuyện gì với ta Ngươi xếp cho cùng thì có tư cách gì để nói chuyện với ta Đúng rồi Trước lúc hành sự ta cứ nói trước đã Bất luận là ngươi muốn nói chuyện gì với ta Đều sẽ không làm thay đổi quyết tâm của ta Sự thực là ngươi sắp bị ta giết chết tại đây là không có cách nào có thể thay đổi được cả Ngọc Mãn Lâu cười một cách khoan thai Ngươi quả thật quá cao minh, ta tuyệt đối không tin bất kỳ lời hứa gì của ngươi. Đối với ta mà nói, một kẻ địch sống như ngươi, chỉ cần chết đi thì chính là an toàn nhất. Ta tin rằng ngươi cũng hiểu rõ điểm này. Lăng thiên mỉm cười. Đó là đương nhiên, Ngọc gia chủ nói quả không sai cũng đa tạ lời khen của gia chủ đối với ta. Vậy tại sao ngươi còn dừng lại? Ta không tin là ngươi sẽ làm chuyện không có tác dụng. Ngọc mãn lâu trong mắt toát lên sự sắc nhọn Hỏi một cách hết sức bình tĩnh Lăng thiên cười một cái Một trường Vuốt ra một trường Hai gốc cây lớn liền lập tức bị cắt phăng Từ vị trí cách mặt đất ba thước Không phát ra một tiếng động nào cả Một tay nhấc lên Nội lực cực mạnh được phát ra thống chế thân của hai cây đại thụ Giữa hai thân cây này vào một cây đại thụ khác ở bên cạnh Phủi phủi tay Xong xuôi lăng thiên cười nói, khách quý từ xa đến, mời ngồi. Tuyệt nhiên không thèm để ý đến câu hỏi của Ngọc Mãn Lâu, sơ tay ra làm dáng điệu mời khách ngồi. Ngọc Mãn Lâu chăm chú nhìn lăng thiên, nhìn được một lát, ánh mắt hắn sắc lạnh như đau. Đột nhiên mỉm cười nói, thú vị, thú vị, quả nhiên là thú vị. Một kẻ được mơ, em, nơ, hơ, bê, hơ. Ê, huyết tu la như ngươi không ngờ lại là một con người thú vị đến vậy. Đáng tiếc nơi này không có rượu. Nếu không thì quả thật phải cùng ngươi uống vài chén mới được. Hắn từ từ nhất bước đi đến, nhẹ nhàng nâng vạt áo, ngồi xuống. Mặt hướng về phía nam, lưng hướng về phía bắc, vị trí hắn ngồi chính là vị trí của chủ. Lăng thiên dựa vào thân phận là chủ nhà để tiếp khác. Trong khi đó ngọc mãn lâu với thân phận là khách mà lại ngồi vào vị trí của chủ. Rõ ràng là thái độ tuyên binh đoạt chủ. Lăng thiên cười lớn, nói. Gia chủ có phần hơi chú trọng đến vị trí quá. Ta và ngài cạnh tranh với nhau. Từ lâu đã không phải là sự được mất nhất thời. Mà nên chú trọng đến bố cục của cả thiên hạ. Lúc này vị trí khách hay chủ. Khi đại cục thiên hạ chưa được xác định. Thì ai là chủ ai là khách quả thật là không quan trọng Ngọc Mãn lâu ánh mắt sắc nhọn nói một cách quả quyết Nơi đây lúc nào cũng là địa bàn của Ngọc Sa ta mới là chủ nhân Bất luận sau này thế nào đã là vị trí của ta thì đều phải được ta ngồi Bao nhiêu năm nay xấu người muốn ngồi vào vị trí của ta là rất nhiều Mà chúng đều không có ngoại lệ Đều biến thành người chết Ngọc Mãn lâu hất hàm nói tiếp Trước đây không có ai có thể ngoại lệ ngươi ngày hôm nay cũng không phải là ngoại lệ Bất kỳ ai trong tương lai cũng sẽ không ngoại lệ Lăng thiên cười mặt nhiên ngẩng đầu nói Lời của gia chủ quả là rất có lý Tại hạ vốn là làm khách trên đất người Nói thế nào thì cũng nên làm khách nhân Nói xong lùi người về sau ngồi lên một gốc cây khác Hai người cách nhau năm thước ngồi đối mặt với nhau Hai người tuy chưa thật sự động thủ Nhưng từ trong ngôn tử, đã đang triển khai một trận giao chiến khác người. Hiệp thứ nhất này, người chiến thắng là Ngọc Mãn Lâu. Lăng thiên ngồi vào vị trí của khách, tất nhiên là kém hơn một thí. Tiếng gió từ xa xào sạc vang lên, có hai người phóng vút đến với tốc độ cực nhanh. Lăng thiên mỉm cười, nhìn về phía Ngọc Mãn Lâu. Trên mặt lộ ra nét bình đảm, thản nhiên. lộ ra một vẻ nhạo báng chế xếu một cách rõ ràng ngọc mãn lâu cao mày quát lớn các ngươi đứng bên ngoài trông giữ không ai được bước vào những tiếng động bên ngoài đột nhiên dừng lại một giọng nói trầm trầm cung kính vang lên vâng không còn bất kỳ một tiếng động nào được truyền đến nữa lăng thiên cười một cách bình tĩnh không biết là khen ngợi hay là nói móc hiệu lệnh của gia chủ nghiêm minh ai cũng phải nghiêm trình chấp hành Quả nhiên là hùng chủ một đời Chỉ điểm này thôi đã đủ để người khác phải thán phục Ngọc mãn lâu lặng lẽ nhìn hắn Bộ mặt già nua tràn đầy sự ôn hỏa Cơ hồ còn toát lên vẻ hiền từ sống như một bậc trưởng bối nhìn một cách âu yếm bậc hậu bối của mình Cười nói Ta nghĩ việc ngươi muốn nói với ta, ta đại khái đã biết được là chuyện gì Lăng thiên nói Ồ Gia chủ cho dù cao minh nhưng chưa chắc đã biết hết được những chuyện trong lòng của lăng thiên ta Ngọc mãn Lâu mỉm cười nói Có lẽ thế Đột nhiên hai người nhìn nhau một cái đồng thời đều cười lớn Ngọc mãn Lâu cười nói Bầu không khí này đúng là làm cho người ta cảm thấy có một cảm giác thật khó tả Kẻ địch không đổi trời chung ngồi đối diện với nhau để nói chuyện Từ xưa đến nay những người từng trải qua như vậy Không phải là không có nhưng chắc chắn là không quá nhiều Lăng thiên cười khi ghi nói Lăng thiên thì cảm thấy không có gì là khó tả cả Nói trên phương diện luân lý Ta xét cho cùng thì cũng là cháu rể của ngài Tuy chỉ là trên danh phận Nhưng ta vẫn cảm thấy có lẽ thời gian sau này chúng ta ngồi bên nhau còn rất nhiều Chúng ta xét cho cùng thì vẫn là thân thích với nhau mà Nói rồi hắn nhìn về phía ngọc mãn lâu cười Chỉ cần ngài chịu đi thừa thiên Ngọc mãn lâu lạnh lùng cười nói Đáng tiếc có một tên cháu rể như ngươi Thì bất kỳ người nhạc phụ nào cũng không thể yên tâm được Loại con rể như ngươi chỉ đem lại bất hạnh cho cả nhà cha mẹ vợ mà thôi Lão phu cũng không thể không đề phòng Lăng thiên cười ngặt nghéo đến không kịp thở nói Gia chủ thật biết đùa Ha ha ha chẳng nhẽ đúng là như vậy sao Ngọc Mãn lâu không cười Hắn vẫn ngồi uy nghiêm Dường như không ý thức được chuyện mà Lăng Thiên cười có phải là đáng buồn cười hay không Hắn nói một cách nghiêm túc Đúng vậy Trong sự tính lặng Hiệp hai của hai người lại kết thúc Dường như là hòa. Lăng Thiên có hơi chiếm tiên cơ Nhưng là dựa vào cái giá khi lôi cả Ngọc Băng nhan vào Mới kéo lại được chút ít lời thế này